Tập sách Hư Hư Lục Tập 3 Của Sư Cô Như Thủy Thiền viện Viên Chiếu, ngày 6 tháng 8, nhằm tốt, 1988-12 Đôi mắt, người giác ngộ. Một thổ nọ, Đức Đạo Sư lên cung trời đao lợi thuyết pháp, cho chư thiên nghe. Do ai thường của Ngài và căng cơ của chư thiên, Ở vùng trời này, Đức Phật hiện thường giống hệt vị vua cõi trời đau lợi, Để thuyết pháp hóa độ, chúng thiên. Dưới nhân gian mọi người đều thương nhớ Đức Đạo Sư, nên tới chúng đồng đệ tử Tôn Giả Mục Liên, vị đại đệ tử thường thông đệ nhất, đi thỉnh Phật về. Tôn Giả Mục Liên nhận lời ủy thác của hội chúng, vượt qua bao tầng trời cõi dục, đến từng tam thập, tam thiền để tìm Phật. Khi ấy, Đức đạo sư đang ngồi đối diện với trời đế thích. Ngài Mục Liên vẫn hết sức thường thông mà vẫn không xa phân biệt nổi giữa hai vị vua trời giống như nhau, như tạc ấy. Vị nào là đứng giác ngộ? Sau cùng, tôn giả phải quay sang vấn kế người bạn đồng hành của mình là Đức Đại Trí Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất bèn mắt nước. Này hiền hữu, bạn hãy nhìn xem, dù hai vị đế thích trước mặt chúng ta có giống hệt nhau về nhan diện, dung mạo, hình vóc và y phục trang nữa thì vẫn còn một điểm khác biệt. Hiền hữu, hãy nhìn vào đôi mắt của tần vị một, vị đế thích ngồi bên trái có đôi mắt láo liên luôn luôn dao động, trong khi vị bên phải đôi mắt biểu lộ một sự an tĩnh hồn nhiên và trong sáng, có phải thế không nào? Tôn giả một kiền liên gật cù, thầm khen bạn và hai vị thánh tăng bước đến, cung kính, làm lễ tĩnh Phật, dán trần. Em thân mến, đây là một mẫu chuyện nhỏ mà tôi đã đọc được đâu đó trong các bộ A Hàm thuộc hệ Bắc phạt Điều lý thú ở câu chuyện trên là chỗ giống nhau của Phật và một chúng sinh cõi trời chúng ta có thể mang hình dáng dung mạo màu, màu da tiếng nói cung cách hệt như một đấng giác ngộ nhưng vẫn không phải là một vị phật chính hiệu khi tâm ta còn bị dao động bởi tham lam sân hận si mê nếu còn nuối tiếc quá khứ thì cũng ngông ngóng về tương lai hay đắm say quay cuồng theo trần cảnh trong hiện tại dù có sung sướng như trời đế thích trăng nữa đôi mắt vẫn láo liền, biểu lộ một trạng thái tâm thức trạo cử lăng xăng vậy thì em hiểu vì sao Phật giáo lại nhấn mạnh đến sự tĩnh lặng của tâm thức qua câu không có gì quý bằng sự an tĩnh của tâm thức chưa sự an tĩnh đó kinh điển Nam Phương thường gọi là niết bàn, tức sự dập tắt nguội lạnh, cũ cát hầm móng tham, sừng, si. Trong khi các kinh thuộc hệ Bắc phương gọi đó là trạng thái vô sinh, vô niệm, vân vân. Nhưng làm thế nào để đạt được sự an tĩnh đó? Đây là một câu hỏi dễ nêu lên và thật khó trả lời. Cũng giống như một kẻ nằm mơ vậy, Trong đoạn đường vừa qua, ít nhất cũng hơn một lần tôi và em thoát khỏi một cơn mộng dữ. Nên câu hỏi này chúng ta hãy tự mình tìm lấy lời giải đáp vậy. Chiếc chăn còn lại Thời xưa, có một vị tu sĩ nổi danh là Thánh thiện đạo cao đức trọng. Toàn thể vật sở hữu của ngài trên thế gian này chỉ vỏn vẹn có hai chiếc chăn da sờn rách và một cái muỗng dừa dùng để cất thực sống qua ngày. Tu sĩ sống một cuộc đời vô định, rày đây mai đó, hẹp nội mây ngàn, ngủ dưới cội cây, ăn cơm của bá già bá tánh hương giăng của tu sĩ bay theo các chiều gió nam bắc đông tay tản mạn qua các đầu lưỡi của bàn dân thiên hạ và chui vào tai của một đức vua cao tuổi đã quá chán ngán với sự vô thường thay đổi của sự vật và lòng người một hôm đức vua của chúng ta ngự giá đến thăm tu sĩ lúc ấy đang tĩnh tọa với bóng mát của cội đa ở phía nam ngoại thành. Vị tu sĩ đón tiếp Đức quân vương của mình bằng những lời khuyên minh triết vô giá. Chứa được trong các thời pháp cao siêu mà khả năng hạn hẹp của ngôn ngữ trần gian có thể diễn đạt được. Trong bầu không khí thành cao đó, Đức vua ngồi nghe mê mẩn quên hết mọi ràng buộc của thế gian cung đình ngai vàng điện ngọc bầu đoàn thê tử đối với đức vua trong giây phút ấy chính là những trò hợp tan của may nổi thình lình ngự lâm quân thản thốt bước đến lắp bắp môn môn sau kinh hành đang có biến xin bệ hạ hồi cung gấp đức vua bình tĩnh bảo tên cận vệ thân tín im ngay, ta không muốn gián đoạn Thời thuyết giảng vô giá của tôn sư Và đức vua vẫn tờ tốn Bình thản nghe những lời nói của vị tu sĩ Đã bắt đầu rời sạc Sau cùng, tu sĩ bảo vị quân vương Kính tín Muôn tàu xin đại vương cho phép bần đào Được chấm dứt cuộc hội kiến này Vì một việc riêng vô cùng khẩn cấp nhà vua đành bái tạc cáo từ tu sĩ với một tấm lòng sùng kính và luyến tiếc rồi cùng đoàn ngự lâm quân hồi cung tu sĩ hối hả đi vào kinh thành đến một bờ rào ở mạn hồ tây nơi ông đã phơi chiếc chăn vàng sáng vì e rằng cơn binh lửa có thể thiêu hủy một nửa gia sản hiếm hoi của mình không ai biết được tu sĩ tên gì tịch lúc nào và ở đâu nên câu chuyện này đành lấy tự đề là chiếc chăn còn lại vậy em thường mến chúng ta có thể biểu diễn sự tu hành phong thái cao siêu thoát tục của mình bằng cách buông xã hết các thứ sở hữu ngoại trừ các món phụ tùng hết sức cần thiết như chư vị tu sĩ trên đây chẳng hạn Nhưng, em ơi, đôi khi chúng ta xả bỏ các thứ phụ tùng, gồ ghề như quốc thành thư tử, vàng bạc, châu báu. Cho bàn chân thiên hạ, non thấy thật là dễ dàng. Nhưng buông bỏ các thứ sở hữu cớm khiết sẽ mạt như chiếc chăn rách thì lại đòi hỏi một sự nỗ lực kiên trì hơn nhiều. Và việc buông xả khó khăn, tối quan trọng của một tu sĩ không phải chỉ nằm trong phạm vi các vật sở hữu bên ngoài mà chính là các thứ phụ tùng ngủ ngầm trong tâm thức của mỗi con người chúng ta như tham sân mạn chiếc áo không làm nên nhà tu là vì vậy bực trí như vách đá giót cuồng nộ chẳng lay Lời tán dương hủy bán, Không sao gợn, đôi mày. Đồng một, chiếc sim Chuyện xảy ra tại một tu tô viện Tôn, giả nộ, trong giờ chấp tác, Đi ngàn dưới nước, nhòm xuống, Chợt thấy một cái quần đen nổi lều bèo trong đó. Liền hét toáng lên, Chèn đét ơi! Cái giếng nước này người ta dùng để nấu ăn, nấu uống, rửa hoa cúng phật, rửa chén cặp tăng, mà ai ăn ở bức nhờn, làm rớt cái quần xuống đây, hỏng biết nữa. Sau một hồi la lối, đương sự bèn dòm giáo giác, tìm tới tìm lui, xem có ai đứng gần đâu đó, để ngoắt tới phương bùa. Nhân thật xui xẻo, xung quanh vắng bặt. Như tờ. Tôn giả này bèn dòm xuống giếng một cách bực tức và chợt bụt miệng la lên. Ý chết cha rồi! Lập tức đương sự vội vàng lấy cây khèo các quần đa sự lên vừa giáo giác canh trường xem có ai non thấy không và cũng thật là may mắn chưa có ai non thấy hết. Đương sự vội vàng làm trên Đi phơi cái quần Và giữ im lặng Như là thánh vậy Em thân mến Đây là một mẫu chuyện Nhỏ rất thường xảy ra Trong đời sống thường ngày của chúng ta Cũng đồng thời Là một sự kiện đó Một lỗi lầm đáng trách Nhưng nếu do người khác gây ra Thì chúng ta sẽ sẵn sàng Khô khoáng La rùm beng lên Nhất là nếu người ghét cay ghét đắng thì ta chỉ còn thiếu một việc là bắt loa phóng thanh lên để rào cho làng trên sóng dưới cùng nghe, cùng biết, cùng hay. Nhưng nếu lỗi lầm đó do chính ta vô tình hoặc cố ý gây nên, thì phải giáo giác nhìn xem có ai ngó thấy không và khỏa lấp đi thật lẹ. Như vị tôn giả trong câu chuyện trên đây vậy, Có lẽ vì vậy mà Phật khuyên chúng ta như thế này. Không nên nhìn lỗi người, có làm hay không làm, hãy nên nhìn lỗi mình, có làm hay không làm. Được trích trong Kinh Pháp Cú, trang 50. Và thấy lỗi người thì dễ, thấy lỗi mình mới khó, lỗi người ta cố phanh tiền. Như tiền thóc lửng trong gạo Còn lỗi mình ta cố che giấu Như kẻ cờ gian bạc lậu Thu giấu quân bài Pháp Cố câu 252 Trong Pháp Bảo Đàn Kinh Lục Tổ cũng có một lời khuyên chúng ta như thế này Nhược chân tu đạo nhân bất kiến, thế gian quá, nghĩa là nếu thật người tu đạo đừng thấy lỗi thế gian. Ghi lại câu chuyện này cùng lời Phật tổ dạy để gửi cho em, người bạn đồng hành nhỏ tuổi của tôi cũng có nghĩa là tôi tự viết cho riêng mình vậy. Năm con lừa xưa Có một anh chàng nọ, thuộc hàng danh gia vọng tộc, con nhà giàu có, đẹp trai hẳn hôi, nhưng lại ngu ơi là ngu. Vì thế, thời nhân gọi anh ta là chàng ngốc. Hôm nọ, ngốc đi chợ phiên, mua được năm con lừa với một giá rất phải chăng. Lòng mừng, khắp khởi, anh thoát lên lưng một con lừa và dắt bốn con kia về. Dọc đường, ngốc chợt nảy ra ý định, phải kiểm lại số lừa của mình. Một hai ba bốn, chết chà, đầu mất một con rồi. Hốt khoảng, ngốc thụt xuống lưng lừa, đếm lại cẩn thận. Một hai ba bốn năm, à đủ rồi. Yên tâm, ngốc lê lên lưng lừa, đi một đổi, anh bắt đầu đếm. Một hai ba bốn, ý, đầu mất một con rồi ngốc lại tụt xuống một hai ba bốn năm đủ rồi sự tình cứ thế mà tiếp diễn hễ chàng ngốc cưỡi lừa thì cả bầy chỉ còn lại bốn con nhưng nếu chàng đi bộ thì bầy lừa còn đủ năm con cuối cùng ngốc đành tụt xuống đi bộ cách qua đường thấy anh mồ hôi nhễ nhại chạy lúp xúp theo bầy lừa ngạc nhiên sao Anh không cởi một con đi cho đỡ mệt. Ngốc đáp một cách quả quyết. Cứ mỗi lần tôi leo lên lưng lừa là mất một con. Vì vậy, thà rằng tôi đi bộ để còn nguyên cả bầy. Cực khổ một chút mà không phải mất mát. Mỗi con đến hàng trăm quan đấy bác ạ. Em thân mến, trên đây là một câu chuyện vui có thể không bao giờ xảy ra nhưng tôi và em hé chẳng ngốc nghếch giống hệt anh chàng trong chuyện đó sao chả phải là mỗi lần hạ thủ công phu giải quyết sinh tử miên mực tình tứ, khẩn thiết ta đều bị mệt nhoài vì đã phí công biết bao nhiêu tâm lực để chăn trâu hàn phục điều ngự vọng tâm những lúc ấy có ta có pháp có người tu Và có pháp tu hẳn hồi đấy nhé Có tất cả Nhưng mệt ơi là mệt Rồi cũng có những lúc lòng ta êm ả Trống vắng Không còn phản phức một ý niệm nào Về ta và người Thiện, lẫn ác Phải quấy, tốt xấu, tăng tục Những phút giây như thế Ngày nào chả có Thật thoải mái, khỏe khoắn, nhẹ nhàng Nhưng eo ơi, sao mà trống trải, mất mát quá đổi? Ta đâu rồi? Cái gì là ta? Đó nhỉ? Cái ta thân yêu, vô cùng vô vàng phụ tùng quen thuộc, Nhưng không kém phần rắc rối của nó, bỗng dưng biến đầu mức như chú lừa của chàng ngốc trên đây. Anh chàng ngốc, trong câu chuyện, đã tụt xuống lưng lừa vội vàng ra sao? Thì chúng ta cũng khởi niệm mâu lẹ như thế đó. Phải tu, phải hành, phải hạ thủ, Phải dán chữ tử trên trán, Phải thì hà, thì hụt, Một, hai, ba, bốn, năm, À đủ rồi cả, Cả ta lẫn người, ta và Pháp đấy nhé. Bởi giống hệt nhau, Nên thay vì vô tâm, Buông xả hoàn toàn những thứ vướng vít trong lòng, Thì lúc nào ta cũng đâm đâm, Đầu đấu, nhăn nhăn, nhó nhó, Lo chuyện tu hành, Chẳng thà mệt một chút, Mà được có, được còn, Hơn là khỏe khoắn, Mà mất sạch, sành xanh. Để kết thúc câu chuyện này, Tôi kể em nghe, Một chai thoại nhà thiền. Tăng hỏi thiền sư, Cư tuần, Ở làng nhà, Trong mười hai giờ dụng sức như thế nào? Sư đáp Như người không tay muốn đánh người Tăng khát hỏi Người xưa được cái gì liền thôi? Sư đáp Như giặt vào nhà trống Chiếc cường khả ố Thổ xưa có một cô gái tầm thường và bình thường như bao nhiêu cô gái khác trên thế gian này. Nghĩ là cô không đẹp nhưng cũng không xấu, không giàu cũng không nghèo. lứa tuổi dậy thì đã giúp cô khá mặn mà duyên dáng và cũng như bao nhiêu thiếu nữ đồng trang lứa khác, cô ao ước muốn biết được mặt mũi của mình ra sao. dịp mày đã đến, thiếu nữ mua được một tấm gương soi mặt. Vừa nhắc thấy nhan diện mình Hiện trong gương Cô đã rú lên Như một cánh chim bị đạt Lòng đau khổ tột độ Vì thấy sao mà mình Không giống như mình tưởng Chuyện xảy ra Sau đó rất thường tình Nghĩ là Khi nào phải trường mặt ra Giữa đám đông Thiếu nữ không còn hồn nhiên Vô tư như dạo trước nữa Cô thường xấu hổ Cúi mặt xuống hết cắn môi đến vâng vê tà áo lúng túng không biết để tay chân vào đâu chớp mắt nhíu mày cười miễn chi thêm một cách mà cô nghĩ là có duy nhất vâng vâng và vâng vâng và trong những lúc vắng người cô gái đáng thương kia thường ngồi hàng giờ trước tấm gương soi tỉ mỹ tỉ tần sợi lông mày tĩnh mẫn nặng tầng hạt mụn và cũng nhíu mày trợn mắt mỉm cười để tìm cho ra một kiểu thức nào đó hy vọng mình sẽ dễ coi hơn trước mắt mọi người em thân mến một thiền sư nhật bản có dạy chúng ta như thế này ta hãy đặt một tấm gương soi bên trong lòng mình mọi tư tưởng ý niệm toàn tính vừa xuất hiện trong tâm trí đều được phản chiếu trong tấm gương một cách đầy đủ trọn vẹn tấm gương tuy thu trọn vẹn các hình ảnh diễn biến của các tư tưởng ý niệm nhưng hoàn toàn không về phán và khi các tư tưởng ý niệm toàn tính đó tan biến thì gương vẫn trong suốt không hề vương vấn một dấu vết nào của tư tưởng, ý niệm, toàn tính vừa qua. Đây là một lời khuyên sáng suốt, nhưng thật khó thực hiện vì chúng thường hành động hệt như thiếu nữ soi gương trong câu chuyện trên suốt ngày và cả suốt đời chẳng phải chúng ta cứ lải nhải tôi thiết nghĩ tôi quan niệm tôi muốn tôi cần tôi yêu cầu nhưng tôi là ai là gì nhỉ bất cứ người tu hành nào cũng thao thức muốn thấy được gương mặt thật của mình nhan diện đích thật của cái tôi đó và mỗi giờ tĩnh tọa chính là những lúc ta soi gương vậy việc gì xảy ra cho cô gái trên cũng na né như những chuyện xảy ra cho tôi và em vậy phản ứng đầu tiên thì chúng ta vừa nhìn lại bản tâm mình thì thật là hỡi ơi ta đã từng nghe nói rằng mình có chương tâm thực tánh chơn như ở đâu thì chả biết nhưng nơi lòng ta chỉ phản chiếu bóng dáng của một khuôn mặt thật khả ố đó là những cái tôi thoáng hiện, tham lam, bực tức, ganh tị thù hằn, dối trá, xỉn nịnh. Ôi, ta không đẹp như mình làm tưởng, mà thật là quá đổi xấu xa. Ta không phải là con người, mà là một con thú, một ác quỷ hiện hình. Phải làm sao đây? Tại sao như thế nhỉ? à tại vì nghiệp chướng nặng nề, tội nhiều, phước ít chăng? và cũng y hệt như cô gái soi gương trên ta thường xử lý như thế này cách tốt nhất là lui vào khuê phòng tức là nhập rất kính ấy rút tấm gương ra leo lên bồ đoàn ngồi nhìn thật chăm chú bắt đầu tĩnh tọa Tỉa bớt, mấy sợi lông mày mọc vô trật tự đàn ép những tâm niệm xấu nặng mấy hạt mụn Dẹp trừ, thêm, sưng, si Cười đủ kiểu, miễn chi, cười rùi Để xem cách nào dễ coi nhất Ráng uống nắng, tâm thức mình Lô ra, cho bằng được mấy đức tánh từ bi, hỷ xã Ông em đi vài bước, ngước mắt nhìn lên, ngó xuống theo kiểu, một tài tử si nê, nào mà mình ái mộ Tập nhìn, tập đi, tập đứng Hệt như những lời diễn tả về oai nghi của Phật và các vật tu hành đắc đạo mà sách vở còn ghi lại. Xong, khi nào bất đắc dĩ phải dắt mặt cuộc đời, ta sẽ từ từ bước ra, đi đứng nói cười nín thinh, một cách lúng túng, cứng nhắc, thiếu hồn nhiên như cô gái trên hoặc là điêu luyện như một kịch sĩ đại tài. Có phải phản ứng của tôi và em đối với con người thật bản la diện mục của chính mình là như thế không? Bây giờ, tôi xin chép ra đây lời khuyên của thiền giả trên thay cho lời của chính mình. Vì thú thực với em, tôi cũng rất ư là khổ tâm khi thấy bóng mình trong gương và vô vàng lúng túng khi phải hiện diện trước đám đông hẹn như em vậy. khi bắt gặp một cơn giận nổi lên, ta hãy thản nhiên theo dõi như xem anh hề đóng kịch trên sân khấu, theo dõi với tất cả sự chăm chú của một kẻ tò mò. từ khi cơn giận bắt đầu cho đến lúc nó tan biến, rồi quý vị sẽ học được nhiều điều hay phát giác ra lắm cái lạ lùng thích thú. đừng tỏ một thái độ nào hết. Khi thái độ được đưa ra là vấn đề bị méo mó rồi và ta cũng sẽ không phát giác được điều gì cũng như không giải quyết được vấn đề vậy. Đối với nỗi buồn, đừng tìm cách lẫn trốn. Mỗi lần trốn không giải quyết được vấn đề, hãy bình thản đối diện với nỗi buồn đó, theo dõi tất cả diễn biến và chuyển hướng của nó. Lắng nghe cái dây rứt của nó trong tâm trí, cũng như trong bắp thịt, các tế bào, trong hơi thở. Lắng nghe hay theo dõi trọn vẹn tiến trình của nó, xem cách thức nó hình thành và biến dạng ra sao. Rồi quý vị sẽ khám phá ra nhiều điều thật lạ lùng. Các vấn đề khác cũng được áp dụng như thế. Buổi đầu, hẳn hơi khó, nhưng dần dần, từng lớp tư tưởng hỗn độn sẽ trở nên trong suốt, rõ ràng, khả năng tự tri của ta mỗi lúc một cao hơn. Tâm trí, lần lần rõ ràng, tĩnh lặng, tất cả những tư tưởng ý niệm thoáng qua đều được nhận diện một cách trọn vẹn mà không cần đến một cố gắng nào các vấn đề xưa kia thường gây hỗn loạn và làm nặng trĩu tâm trí thì nay khó mà hình thành và tồn tại được lâu đây là cao độ mà một tỉnh thức nội tại đương nhiên phải xảy đến khi một tỉnh thức trỗi dậy sẽ gọi nhiều tỉnh thức kế tiếp và các quan niệm của ta sẽ nối đuôi nhau sụp đổ ngay sau khi một tỉnh thức đầu tiên trỗi dậy Cá nhân bắt đầu buông rơi các kinh nghiệm để sống theo một đường hướng mà tỉnh thức nội tại đã soi sáng. Nhân cách cá nhân cũng bắt đầu thay đổi. Cá nhân bắt đầu nhìn đời một cách bình thản tỉnh táo. Hành động trong sự xuất hiện qua tâm trí được giải quyết tức khắc. Trong mọi sinh hoạt, cá nhân luôn ý thức được con người mình, ý thức một cách trọn vẹn. Tự nhiên không cần đến một cố gắng nào. Được trích trong Self-Knowledge Meditation Course, 18 tháng 10 năm 1986. Một nhà bác học Thổi xưa có một nhà bác học, rất ư là tài ba và giàu tâm huyết. Ông sống một cuộc đời giản dị, cô độc, không vợ con, quyến thuộc, dành hết thời giờ vào việc nghiên cứu khoa học. Nhà bác học của chúng ta may mắn có một gia sản vừa đủ sống qua ngày. Công trình nghiên cứu của ông thuộc lĩnh vực toán học, nên chỉ tốn phấn và giấy mực. Do đó cuộc sống của nhà bác học tuy không dư dả lắm nhưng chẳng đến nỗi nào ông chi rất dè sẻn các nhu cầu ăn mặc giải trí giao thiệp đọc sách nói năng đều được hạn chế tối đa hầu hết thì giờ của nhà bác học đều được sử dụng để giải các bài toán hóc búa Sắc rối nhất một hôm có vài nhà hảo tâm giàu có đến thăm và đề nghị ủng hộ nhà bác học hoàn toàn đầy đủ các nhu cầu cần thiết để ông an tâm dành hết thì giờ và tâm sức cho cuộc nghiên cứu từ đó thế giới loài người không còn thấy được bóng dáng của con người tài ba ấy nữa nhà toán học đã khép chặt khuê phòng thề chẳng ra ánh sáng mặt trời nếu ông chưa tìm được cách giải bày những bài toán hóc bú nhất cụ thể hệ mình năm mươi năm trôi qua một hôm nguồn tin nhà bác học đã mở cửa để công bố kết quả nghiên cứu lan ra khắp nơi như một trái bom nổ chậm báo chí đài phát thanh truyền hình thâu băng đều được chuẩn bị để tiếp kiến với con người tại ba vĩ đại đó buổi gặp gỡ giữa nhà bác học và cộng đồng nhân loại Sau 50 năm xa cách Thật là éo le Và cảm động Trong khi đám đông nín thở Tháng phục nhìn con người già nu, Rau tất bạc phơ khoác những y phục của ông Bà họ Ngỡ ngàng bước ra ánh sáng Của những ngọn đèn 220V Thì nhà bác học cũng sững sờ không kém Ông hấp háy Nhìn đám người lạ lùng khoác các thứ y phục kệch cưỡng đủ màu sắc lố lăng và trưng tráo nhất một thanh niên chững chạc đến bắt tay ông tự xưng là con trai người bạn cố tri thầy mặt đám đông xin được nghe và thấy công trình khám phá của nhà toán học cố nén vẻ khó chịu nhà bác học tội nghiệp của chúng ta trao cho chàng trai một tập giấy dày cộm đầy chi chút chữ rồi bước lui vào thư phòng tiếp tục công trình nghiên cứu khác ngày hôm sau báo chí nhất loạt đăng tin mới và sốt ghẹo nhất về nhà bác học như thế này theo nguồn tin đáng tin cậy nhất nhà toán học sau 50 năm mươi năm ròng rã nghiên cứu bỏ ngủ quên ăn cắt đứt duyên trường chẳng giao thiệp với cộng đồng nhân loại đã tìm ra Cách giải phương trình bậc 2 Và đang tiếp tục nghiên cứu Cách giải phương trình bậc 3 Câu chuyện về nhà bác học Chỉ gây xôn xao trong dư luận Khoảng một tuần lễ Rồi rơi vào quên lãng Vì kết quả 50 năm dài nghiên cứu của ông Đã được nhân loại tìm ra Cũng gần 50 năm rồi Và các học sinh cấp 3 Đang giải phương trình bậc 3 Bằng những công thức ngắn Và giảng dị nhất nhưng vì lòng kính trọng người cao tuổi toàn thể nhân loại đều im lặng không ai nói cho nhà toán học biết được điều ấy các nhà hảo tâm vẫn tiếp tục cung cấp các nhu cầu cần thiết để ông có thể tiếp tục nghiên cứu cách giải các bài toán hóc búa mà các thế hệ con cháu đã tìm ra đáp số từ lâu em thương mến có những cuộc thí nghiệm được thực hiện và thành công trong phòng thí nghiệm, nhưng không ít các nhà bác học đã phát minh ra cái sáng kiến vĩ đại ở ngoài phòng thí nghiệm. Newton đã khám phá ra định luật hấp dẫn, sức hút của trái đất tác dụng lên mọi vật. Khi đi dạo tình cờ nhìn thấy một quả táo rơi. Archimedes khám phá ra sức đẩy của nước lúc đang tắm có những cuộc thí nghiệm thành công do công trình của một người nhưng cũng có những cuộc thí nghiệm cần sự đóng góp của tập thể mỗi hành giả chúng ta đều là các nhà thí nghiệm có khác chăng đối tượng nghiên cứu của chúng ta không phải bên ngoài mà chính là tâm thức của mình những lời tĩnh tọa nghiên cứu trong các tỉnh thức vắng lặng rất ư cần thiết cho hành giả nhưng những lúc đi dạo trên bờ đê dưới các tàn cây rậm lá khi cuốc đứt lúc bữa củi nhổ cỏ trồng rau tiếp khách trò chuyện đều không phải là vô bổ cho việc tu hành trong các bộ ni già hay kinh a hàm đức phật thường khuyên hẹn môn đệ sơ cơ này các thầy tỳ kheo hãy tỉnh giác khi đi khi đứng Khi ngồi, khi nằm, khi co, khi duỗi, khi cúi, khi ngước, khi mặc áo, hay ăn cơm, khi đại tiện tiệt. Ngài muốn nhắc nhở chúng ta, đừng bao giờ hạn cuộc, việc tu hành của mình trong một thời gian không gian cố định, mà nên uyển chuyển, linh động, để tùy thuận tu tập theo ngoại cảnh. Về sau, kinh duy ma cực, Một bộ kinh thuộc hệ phát triển Có nêu lên đề nghị Nơi nào cũng có thể tu tập Đâu cũng là đạo tràng Cũng không ngoài việc khai triển Và tiếp tục lời nhắc nhở Của đức đạo sư trên Trong việc tương giao với tha nhân Chúng ta sẽ gặp nhiều việc Phiền phức nhưng không kém phần thú vị Những điều làm ta ngạc nhiên Khi nhìn thấy ở người chung quanh chẳng phải là cách khám phá lạ lùng đó sao? gặp một việc bất như ý, bực bội, quậu cò, phát ra ngôn ngữ, hành động, rồi ân hận, nối tiếc, đó là một diễn trình tâm lý thường gặp mà ta khó tìm được khi ở một mình. và đôi khi trong trạng thái cô lập, ta phát minh ra nhiều việc mới mẻ hay ho đối với riêng ta. nhưng thật tầm thường và cũ rích đối với mọi người y hệt như công trình của nhà toán học trên đây vậy Người đi chợ Xưa, có một bà đi chợ Nhằm ngày rằm, bà xác làng vào chợ Định bụng chỉ mua ít rau cải Đậu khuôn, về cho cả nhà dùng Vì toàn thể gia đình bà đều ăn thập chai Nhét trông thấy bà, mụ bán cá, đã đoan đã mời mua ký cá tươi chị hai Bà đi chợ bực dọc, câu mặt đáp Hôm nay tôi ăn chay đi được vài bước nghe cô hàng thịt gọi có mấy ký bắp đùi ngon lắm chị hai ơi bà hai liền sừng sộ tôi ăn chay không biết sao mà mời và cứ thế bà hai của chúng ta cứ nhăn nhó cò cò cải cò gây gỗ và xích chút nữa thì xin ấu đả với các bà đã mời bà mua đồ ăn mặn tôm tép gà vịt mắm Vừng vừng, mãi đến lúc chợ gần tan, bà vẫn chưa mua được món nào, mình cần vì cứ mãi đôi to với những kẻ không biết bà ăn chay. Em thân mến, trong thực tế, không có bà đi chợ nào vụng về và ngu ngốc như bà hai trên đây cả. Các bà nội trợ đều đến chợ vội vàng, tìm và mua các thứ cần dùng, miễn cười từ chối lời mời mọc của các bà hàng, rồi hối hả quay về với bao công việc đang chờ đợi họ ở nhà. Nhưng nếu chúng ta có thể vỉ môi trường của mình đang sống với một cái chợ, thì y như là tôi và em đều giống bà hai đi chợ ở trên. Từ khi bắt đầu cuộc sống mới từ giả những rắc rối của thế gian, điều mà chúng ta cần tìm cho mình. Là sự giải thoát, giải thoát khỏi những niềm sầu nỗi khổ, Những lo toan, tầm ruồn đen, rây rứt, Vướng bận tâm trí mình, Trong cuộc tương giao với người chung quanh, Ta chỉ giữ một giới hạn tối thiểu, Để dành hết thì giờ cho việc hộ tâm, Chăng một con trâu, hoàn đàn, xấu nét. Và, thật là bực mình, dễ giận khi những người chung quanh, cứ đến bày hàng sao hàng mời chúng ta mua những món mà mình đang cố tình lẩn tránh dù hết sức thèm thuồng như thịt tì nhân ngã bĩ thử thường ghét tinh đầu làng cho chí cuối xóm chuyện từ trái đất đến cung trăng chẳng hạn và cũng y hệt như bà hai nọ chúng ta bực bội tỏ phản ứng mạnh mẽ Hôm nay, tôi ăn chay, tức là tôi đang mất tu hành đây. Ta cũng nhăn nhó quạo cọ, cãi lẫy với những lời mời mọc, cho đến dựng hờn, tuyệt giao. Và rốt cuộc, món hẹn ta cần là sự an tĩnh của tâm thức, thì hoàn toàn vắng bóng. Đành rằng hôm nay, bà hai ăn chay, nhưng hôm qua và ngày mai, bà con ngã mặn. Vì bà có ăn mặn, Nên người ta mới cố mời, phải không nào? Đành rằng, hôm nay ta tỉnh giác, Không ưa nói chuyện thị phi, Ta tiếp niệm, không muốn tán giấc, Nhưng mới ngày qua. Ta còn phê bình anh kia, Nói xấu chị nọ, Và ngày mai, biết đâu, Chừng ai biết được ra sao. Vậy thì, sở dĩ trong cuộc tương giao, Người ta thường mời mọc, tặng mình những món ấy là vì ta ưa thích khoái sử dụng đến có phải thế không nào thế thì tại sao ta không bắt chước các bà nội trợ cô ngoan kia mỉm cười từ chối các món hàng không cần thiết để đi thẳng đến sập hàng có món ta cần mua rồi nhanh chân về nhà với biết bao công việc đang chờ đón thay vì gây gỗ cãi cọ nhăn nhó cùng các bà hàng như bà hai trong câu chuyện trên đầy em có thấy thế không ba loại học trò trong bất cứ trường học nào trên thế giới chúng ta đều có thể tìm thấy ba loại học trò sau đây, khi phải làm một bài toán của thầy giáo. Thứ nhất, loại một tự mình loay hoay ghi nhẫn giải bài toán một mình. Thứ hai, loại 2, cọc về sao y bản chánh của bạn, không cần tìm tòi thắc mắc chi cả. Thứ ba, loại 3, nhờ người khác hướng dẫn, biết đáp số và tập giải cho đến lúc tìm ra đáp số ấy. Thông thường, ba hạng học trò trên đều có thể được đến số điểm giống nhau, nhưng đến lúc vào trường thi sẽ có ba kết quả khác nhau. Hạng một nhờ đã tự giải một mình nên khi gặp lại đề cũ hoặc tương tự, chúng tủ liền. Hạng 2, do cọc về, bạn hoặc chép sách nên đến lúc phải xoay sở một mình, liền bí tịch, sơi luôn một cặp trứng ngỗng hạng ba vừa cọt về vừa tập giải theo nên dầm thuở mười thì cũng có thể giải lấy một mình được em thương mến cuộc đời này há chẳng phải là một bài toán nan giải của mỗi người chúng ta đó sao đức phật và các bậc độc giác là hạng ngọc trò số một tự giải lấy bài toán một mình các vị thánh đệ tử cũng ngài Cùng chư tổ, có thể ví với hạng thứ ba. Còn chúng ta là hạng thứ hai, chuyên môn cọc về lời của Phật và tổ dạy. Thế thì, em đã hiểu tại sao, khi thấy có nhiều người trong chỗ ấy, có tôi và em, nói rất giỏi lưu loát, và hay lo hơn cả Phật tổ và các bậc thầy của mình, nhưng vẫn hòa lên khóc, trốn chui, trốn nhũi, dọa, sẽ cắn lưỡi tự vận mỗi khi thấy bác Phong lãng vãng đến gần rồi chứ. Hèn chi mà thầy chúng ta đã xem bác Phong như trường thi và suy bất động là số điểm cần thiết để chấm đậu vậy. Huyển Sư Xưa có một anh nông dân chức phát, đang ngồi nghỉ mệt trên một bờ đê thì gặp một nhà ảo thuật, tức Huệnh sư đi đến. Xưa có một cô sư ngủ trong tu viện nọ, đang ngần tay chấp tát ngồi nghỉ mệt trong vườn chùa thì gặp một cô bạn từ thành đô đến. Hai người hẹn huyên tâm sự. Chàng nông dân yêu cầu nhà ảo thuật chỗ ít tài mọn cho anh em hai bên tay bắt mặt mừng cô sư hỏi bạn những chuyện xảy ra từ phố thị quyển sư bèn bố thí thố xảo thuật ông há miệng và phun ra một mụ vợ cô bạn bèn bắt đầu kể lể hôm nọ em gặp chị hai ở chợ Bến Thành mụ đàn bà này lại há miệng phun ra một chàng thanh niên chị hai kể lại với em rằng hôm rằm chị đi chùa từ nghiêm và chị gặp cô ba chàng thanh niên lại há miệng phun ra một thiếu nữ cô ba bảo rằng đích thân cô nghe mụ tư nói lại rằng thiếu nữ há miệng phun ra một bé trai mụ tư bảo có một đứa em là bé năm đang tu ở chùa Dược Sư. Bé trai này há miệng phun ra: một hai ba bốn bé gái." Các bé gái này đồng thanh cất tiếng thóa mạ ông nông dân. Cô bé năm bảo rằng rất nhiều người nói về cô sư, họ đồng ý rằng cô sư là một người hữu danh vô thực, chỉ được cái ăn nói lẻo mép chứ bức tài vô tướng, xài không vô ngửi không thấu quên phức rằng mình đang xem ảo thuật chàng nông dân đứng dậy vớ lấy cây cốt phan vào đám trẻ quên phức mình đang tiếp chuyện với bạn cô từ ứa nước mắt chảy nước mũi đỏ mặt nghẹn lời sụt xịt nói mù phật tôi có làm gì đâu ôi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng nhà áo thuật bị một cán cuốc vào đầu tức tối bỏ đi. cô bạn cục hứng bụng đói mèo khát nước nữa ngồi cũ rũ. chú sói thông minh một sư tử và chính chó sói đi sang với nhau chúng bắt được cả thảy mười con nai đến lúc chia phần sư tử hỏi ý kiến đồng đội chúng ta nên chia phần như thế nào đây một con sói nhanh nhẩu bẩm chúng ta có mười người chưa đều ra là tiện và bình đẳng nhất nói vừa dứt lời sói đã bị sư tử tát cho một cái lòi cả mắt xong sư tử lại hỏi Chúng ta nên chia thế nào đây, hỡi bạn sói thương mến. Sói nâu rùng rãy thừa, bẩm nên để hết mười con nai, Cho ngài ăn dần, lấy thảo hạ. Sư tử lại vững cho sói nâu một tác, Rách toà cả má, bảo, "Mi chừa nói phỉnh nịnh nhé. Xong, sư tử cất tiếng hỏi lần nữa, chúng ta nên chia phần như thế nào đây hỡi các bạn thân mến bầy sói sợ xanh mặt không dám đáp sư tử bực bội hỏi sói đen ý kiến bạn như thế nào sói đen hồi hộp thưa bẩm đoàn chúng ta có cả thảy mười người săn được mười nai tơ phần ngài chính nai phần chúng tôi một nai chính sói hai bên tổng cộng đều thành số 10. đó là cách chia khoa học và công bình nhất ạ sư tử gật gù khen hay lắm công bình và khoa học lắm bạn tốt nghiệp phân khoa nào mà thông minh thế nhỉ ta không muốn là kẻ mạnh hiếp yếu ta căm thù sự bất công và vĩnh nịnh nhất đấy xói đèn, cùng kính tàu bẩm Thần không biết chữ, nhưng nhờ hai trường hợp thực nghiệp của bàn thần vừa rồi tự nhiên thần nảy ra sáng kiến đấy ạ. Sư tử cực cụ Chổi đấy, này đồ chết tiệt kia, lũ bay phải ngói tay ra mà nghe, và học khôn như sói đen đấy nhé. bầy sói đồng thanh, dập đầu, gào lên, Vâng ạ em thương mến gã sư tử trên đây là một tay tham lam hạng nặng vừa tham danh nữa nhưng thực ra loài vật không đáo để vài gian hùng thế đâu theo thú tính chúng chỉ sát hại con mồi khi đói lòng và hoàn toàn dửng dưng khi no bụng chỉ có loài người đa sự của chúng ta là khôn khéo và tinh ranh vừa gạt đồng loại cướp công cướp của người ta mà vững Dường dường tự đắc xem mình là một kẻ công bình và liêm chính nhất mật vậy Và những bài học đầu thường đó Chúng ta đã thao lượng qua nỗi tủi nhục, thất bại của người đi trước Đôi khi là của chính mình nữa Em, em có thấy như thế không? kính mới. Hồi xưa có anh chàng nọ, con nhà giàu đẹp trai, học giỏi. Anh sẽ là mẫu người lý tưởng hoàn toàn nếu không có cái tật ưa bắt chước thiên hạ, chạy theo thời trang. Thấy bạn bè đeo kính trắng, có vẻ sang trọng và trí thức, anh cũng đi khám mắt và mua một chiếc. Bác sĩ tuyên bố anh bị cận, thế là anh chàng cậu ngay một cặp kính cận gọng vàng hẳn hôi từ khi mang kính anh thường bị nhức đầu chóng mặt và buồn nôn nên được vài bữa anh lại đi khám mắt ở một bác sĩ khác bác sĩ này tuyên bố anh bị viễn thị và bắt anh mua một cặp kính viễn anh chàng mua kính mới chứng chóng mặt buồn nôn lập tức biến mất nhưng khổ nổi anh lại bị chảy nước mắt suốt cả ngày đành phải tìm một bác sĩ khác vậy. Vị bác sĩ thứ ba, một người du học từ ngoại quốc về, quả quyết anh bị chứng loạn thị và đề nghị nên mua một cặp kính khác. Lần này, anh thấy sự thật lùi ra xa, thay cho chứng chảy nước mắt sống. Và cứ thế, mỗi cặp kính mới lại mang đến cho anh một chứng bệnh mới để trị bệnh Anh đành phải thay kính liên tục, cho đến một hôm trợt chân vắt té, anh đột nhiên thấy trời đất, phong quang, mọi vật sáng sủ rõ ràng hiện ra trước mắt. Mừng vô kể, anh bước vội về nhà, người nhà chào anh, ngạc nhiên hỏi. Ủa, cặp mắt kính, anh làm sao thế? Anh lục kính, cầm lên xem, hóa ra đuôi trồng kính, đã vỡ đâu mất. Từ cú trợt trưng khi nãy Từ đó Anh chàng không thèm đem Theo một cặp mắt kính nào nữa Theo axit nesin Trong những người thích đùa Em thương mến Qua câu chuyện trên Em đã hiểu lý do tại sao Các kinh A hàm dạy Muốn bước vào thánh quả đầu tiên Người ta phải đoạn kiến Hoặc rồi chứ Kiến hoặc là những thứ nhận định thấy làm hiểu bậy của chúng ta về thân tâm của mình và tha nhân về môi trường thế giới của chúng ta đang sống những niềm sầu khổ của chúng ta đều bắt nguồn từ các nhận định sai lầm đó khi hành giả đã trừ sạch kiến hoặc vị đó được gọi là đắc pháp nhãn tình nghĩa là được con mắt pháp thanh tịnh vững đôi mắt ngày xưa đôi mắt Mà thổi còn kiến chấp, tư dục nặng nề, nhìn đâu cũng thấy bực dọc, muộn phiền. Một khi đã gột sạch tình chấp, hành giả sẽ thấy cuộc sống vui tươi, thoải mái, an tịnh hơn, nên đôi mắt ấy gọi là mắt pháp. Trong câu chuyện trên, điều buồn cười và lý thú nhất là anh chàng đó, vốn biết rõ mắt mình không bệnh, không đau. Nhưng vì lòng háo danh, ưu thích thời trang, chạy theo mốt mà anh cố tình hành hạ đôi mắt của mình. Từ bệnh tưởng hóa ra bệnh thật, đến lúc tình cờ vấp ngã, bị vỡ kính, anh mới trở lại với đôi mắt bình thường dạo trước. Cũng thế, từ một bản tâm bình thường, thoải mái, trong sáng, do xã hội môi trường chung quanh hôn tập, chúng ta đã khoát lên nó, không biết bao nhiêu là thành kiến, cố chấp, quan niệm, lý tưởng, truyền thống, cho hợp thời trang, tự chủ động biến thành thụ động, dần dần bị đè nặng dưới hàng khối vọng tưởng, rối ren đó, tâm ta bắt đầu loạn động, xao xuyến, bất an, rất là thường xuyên. Muốn trở lại với bản tâm bình thường, cũng hệt như anh chàng trong truyện, chúng ta không nên đổi thầy thầy kính không buông pháp này chụp pháp kia mà chỉ cần buông xả hết tình chấp quan niệm thành kiến mà ta đang cư khư nắm giữ chấp nhặt như những thứ gia bảo của mình khi anh chàng trong chuyện thấy trời đức phong quang mọi vật rõ ràng và lúc chiếc kính anh đeo bị vỡ nét, đây cũng là chỗ mà người xưa đại ngộ la lên chàng ơi Ai dè tâm mình vốn không ô nhiễm? Hay là bây giờ nói một vật cũng trật lứt? Sau khi khám phá ra sự sai lầm của mình, anh chàng nọ mới biết đã bị thầy thuốc, bác sĩ lừa. Vì thế, người xưa sau khi ngộ, liền quả quyết từ đây không bị ai lừa nữa, kể cả những bậc thầy chứa danh như Phật và Tổ. Và một thiền sư, khi có một vị tăng, năng nỉ, dạy cho pháp môn tu hành, đã nhất định. Ta không nói đâu, nếu ta nói ra, mai kia mốt ngọt, khi khám phá ra được, người sẽ chửi ta. Em có thấy thế không em? Những chiếc ngục vô hình Ngày xưa, ngày xưa, có một anh chàng tên là Trí. Trí sinh ra và lớn lên bình thường, như bao nhiêu con người khác. Duy có một điều là chàng luôn luôn ngạc nhiên, thắc mắc. Tại sao con người chỉ đi bằng hai chân, trong khi con bò đi bốn chân? Tại sao con cá biết lội, con chim biết bay? Tại sao con cò trắng, con quả đen? những câu hỏi liên tục của trí về mọi vấn đề đã làm rối trí và bực mình bà mẹ chàng không ít một hôm chịu hết nỗi bà mẹ chàng nổi cáu bảo con đi tìm thần mặt trời mà hỏi câu nói của bà mẹ khơi động dòng máu phiêu linh của chàng trai mới lớn trí liền khăn gói lên đường tìm thần mặt trời mà hỏi cho thoải dạ trên đường đi Trải qua không biết bao nhiêu là núi sông ao hồ Làng mạc và phố thị Chàng hỏi thăm rất nhiều người Nhưng chưa có ai Chỉ cho chàng mặt trời trú ngụ ở nơi đâu cả Tiện thể người ta còn gỡ gắm cho chàng Nhiều câu hỏi Nhờ thường mặt trời giải quyết giùm. Trong số đó Có ba câu hỏi sau đây Là lạ lùng nhất Trường hợp thứ nhất Là câu hỏi của một anh chàng chuyên hành nghề, bới rác. Anh đã hành nghề khá lâu rồi, đến ngán ngẩm mà cứ phải bới hoài bới mãi, chẳng rõ duyên cớ tại sao. Trường hợp thứ hai là một anh thanh niên giàu có, suốt ngày cứ thơ thẩn đứng viện bờ rào của mình, không sao, dứt áo đi một chỗ khác được. Trường hợp thứ ba, dưới tàn tay sậm lá trên một tảng đá bằng phẳng, có anh chàng cứ ngồi mãi nơi đó, không có cách nào dứt áo ra đi cho được. Chỉ nhận tất cả các câu hỏi của bàn dân thiên hệ, đơn thần độc mã mà đi tìm thần mặt trời. Cuối cùng, tâm thành của anh được đáp ứng với một thiếu nữ đẹp, tợ hàng nghe, mắt cho chàng biết chỗ ở và cách thức để gặp thường mặt trời đó là một ông lão vạm vỡ toàn thân hừng hực hơi nóng không đợi chàng trai nêu rõ hàng lô hàng lóc câu hỏi thần đã vội vã quơ các tì nắng lại bó thành một cây hèo và đập lên trán chàng trai dũng cảm ăn xong ba hèo của thần mặt trời trí cảm thấy đầu óc mình bừng sáng lên bao nhiêu băn khoăn thắc mắc Bỗng bay vào đau mất Nhưng đồng thời Chàng cảm thấy con tim mình lạnh lẽo Như băng giá mùa đông Các niềm sầu khổ Những lo toan của kiếp người Trở nên nhỏ nhoi Tủng mũng như trò chơi trẻ con Trên đường về Trí đáp lại lời khẩn cầu Của những kẻ gỡ gắm chàng Bằng một nụ cười khinh mạc Trí ốc chàng thấu hiểu Cội nguồn mọi việc nhưng con tim băm giá không chịu đọc cùng một nhịp với thai nhân chàng vẫn ăn ngủ hít thở nói nín như mọi người nhưng ánh mắt làn môi chàng đã như ngọn gió lạnh lẽo cách ly chàng cùng ngoại cảnh đến một ngã ba đường trí tình cờ tao ngộ với cô gái đẹp tợ hàng nghe dạo trước chỉ đường cho chàng nhan sắc xinh tươi cụ thiếu nữ đã sưởi ấm con tim chàng trai thông thái. Trí ngỏ lời cầu hôn và đưa nàng về nhà. nhờ tình yêu của cô gái, Trí trở nên từ hòa, cảm thông với mọi người hơn. gặp lại anh chàng bớ rác, Trí đáp ngay. Ban sơ anh là một khách bộ hành đi ngang qua đống rác này, vô tình làm rơi một đồng xu tên. anh vội vã ngồi xuống bươi rác tìm. Bới mãi anh quên mất mục đích của mình là bị trói buộc vào công việc nếu anh biết rõ rằng đồng xu đã mất không giá trị bao nhiêu nên dùng thời gian với rác làm những việc hữu ích hơn có thể tạo ra hàng trăm hàng nghìn đồng xu mới thì anh sẽ thoát được đống rác kinh khủng này với anh chàng vịnh hàng rào trí giải đáp anh đã đóng được Một bờ rào rất ơn ý Vì vậy, anh luôn luôn lo sợ Nó bị hư gãy Hoặc bị phá hoại Đó là lý do tại sao Anh cứ đứng bịnh diện Với nó mãi Nếu anh biết rõ rằng Cái gì có sinh thành Đều có hoại diệt. Khi nó hư hoại Ta sẽ tu bổ hoặc làm cái mới Nên dùng thời giờ vào những việc hữu ích hơn Là đứng lưu luyến mãi Một cái bờ rào gặp anh chàng cứ bò lê trên tảng đá dưới bóng một tàn cây trí đáp cách đây mấy năm sau khi đi qua một đoạn đường chói chang ánh nắng anh tình cờ gặp được tảng đá và bóng cây này vì sợ người khác chiếm mất chỗ nên anh cứ bò lê mãi trên tảng đá cái khung cảnh lúc đầu gây thoải mái dần dà trở thành chốn ngục tù của anh Nếu anh biết rõ rằng nó chính là chiếc cùng vô hình tước đoạt sự tự do của mình, thì anh có thể rời bỏ nó bất cứ lúc nào. Sau lời giải đáp, cụ trí, ba anh chàng đều lì bỏ những chiếc ngục vô hình của mình. Em thân mến, câu chuyện trên đây tôi đã tóm tắt viết theo một cổ tích của nước Cộng Hòa Belarusia. Điểm kỳ thú của câu chuyện là nó vô tình trùng hợp với lời dạy của Phật Tổ, một cách lạ lùng. Hèn chi mà các thiền sư gọi là vạn lý đồng phong, muôn dặm cùng một ngọn gió. Phải chăng cổ nhân đã để lại cho chúng ta những bài học nghìn vàng qua các câu chuyện cổ ngô nghe, thần thoại? Trong tôi và em dường như có đủ mặt cũ ba anh chàng trên. Đang sống, trong hiện tại, bỗng dưng tâm ta khởi lên một hoài niệm về quá khứ. Đồng xu bị rơi vào đống rác. Hoài niệm này dẫn theo hoài niệm khác. Ngồi xuống, bới rác liên tục. Cho đến lúc thời gian và khung cảnh hiện thực hoàn toàn bị ngoại cảnh làm u tối. Không làm sao thoát khỏi thói quen, bới rác. Nếu không bị chìm ngập, Trong đống rác quá khứ, chúng ta lại lo lắng về tương lai, biết đâu mai này mình sẽ già, sẽ xấu, sẽ bệnh đau, người thương yêu sẽ chia lìa tử biệt. Lúc lo ra, chìm đắm những viễn tưởng xấu tốt của tương lai, chính là lúc chúng ta làm anh chàng bệnh rình, bệnh mãi, một cái hàng rào bao quanh khu vườn ngã chấp của mình vậy. Nhưng nếu Không hoài niệm về quá khứ, lo lắng cho tương lai, tâm trí chúng ta cũng không thể nào an tĩnh vì cứ mãi đắm say nếu bắt chấp thủ những sự vật vừa lòng thích ý trong hiện tại. Đích thị là anh chàng đang bò lê trên tảng đá rồi nhé. Như vậy, muốn làm một con người tự do sáng suốt, ta phải rời khỏi đóng rác nhờ nhớ cũ quá khứ thả tay khỏi chiếc hàng rào bao bọc chúng ta khi nào nó đổ thì mình sửa lại và sẵn sàng nhiều chỗ mình cho kẻ đến sau đây chính là điều mà một tổ sư thiền tông đã nhắc nhở việc qua rồi chẳng nhớ việc chưa đến đừng lo việc hiện tại chớ đem lòng đấm trước thiếu thức lục môn Em thân mến, chỉ sử dụng trí tuệ trong đời sống không thôi, chúng ta dễ trở thành một con người lạnh lùng khô khan, có trái tim băng giá như anh chàng trong chuyện. Phải nhờ tình yêu của cô thiếu nữ xinh đẹp, trái tim chàng trai mới hồi sinh, đập cùng nhịp điệu với nhân loại. Chính vì vậy mà yếu tố từ bi được đề cập song hành với trí huệ trong Phật Điển một con người có trí huệ thấy rõ các pháp trên thế gian này mơ hồ như mộng huyễn bào ảnh nhưng phải có từ bi mới có thể thông cảm với các khổ não ưu bi mà kiếp thường nhân nào cũng vướng mắc từ bi không phải là một kết quả của quá trình tập luyện lâu dài chúng ta sẽ dễ dàng thông cảm và yêu thương những người đang nằm mộng giữ Khi mình đã hoàn toàn thức tỉnh, ra khỏi cơn mơ của chính mình. Vì thế mà trong kinh Duy Ma Cực có một đoạn như thế này. Do giác ngộ mà khởi tâm từ, do giác ngộ mà khởi tâm bi, do giác ngộ mà khởi tâm hỷ, do giác ngộ mà khởi tâm xả vậy. một ngón tay sư câu chi một tăng sĩ thời vãng đường lúc đầu ở trong một tỉnh thức và tạm hài lòng với tình trạng tu học của mình hôm nọ có một ni cô tên thực tế đi thẳng vào cốc của sư nghìn ngàn đầu đội mũ ni tay cầm tích trượng nhiễu ba vòng thiền sàn chỗ sư câu chi đang ngồi bảo nói đi nói rồi ta dở nó nico lặp lại câu ấy ba lần câu chi không biết có gì đành ngậm miệng chiều đến nico toàn cáo từ câu chi bảo trời tối rồi cô nán lại qua đêm nico đáp nói đi nói đi rồi ta ở lại câu chi lại ngậm miệng không biết đáp sao cho ổn Neko bèn bỏ ra đi. Sự kiện xảy ra là một đòn nặng cho câu chi. Sư thèn, tuy ta mang thân trượng phu mà không có khí trượng phu. Sư bèn nhất quyết thu xếp mọi việc, tìm thầy học đạo. Tình cờ, sư gặp Hòa thượng Thiên Long đi ngang tỉnh thức. Sư bèn đón ngài lại rước vào tỉnh thức cặn kẽ kể hết nỗi xấu hổ vừa qua nghe xong hòa thượng im lặng giơ lên một ngón tay câu chi hoác nhiên đại ngộ từ đó ai hỏi gì về thiền sư chỉ giơ lên một ngón tay câu chi có nuôi một đồng tử có người hỏi chú bé thầy chú trong tầm thường như thế thì dùng pháp gì để dạy ngươi đồng tử bất chước thầy dư lên một ngón tay Khi gặp câu chi Đồng tử thuật lại từ sự Sư bèn rút trao Cắt đứt ngón tay của đồng tử Chú bé sợ quá cấm khổ chạy Câu chi rượt theo cất tiếng gọi Đồng tử ngoảnh mặt lại Câu chi bèn đưa lên một ngón tay Đồng tử hoác nhiên sáng tỏ Câu chi cực gù bảo ta được Hòa Thượng Thiên Long Truyền cho một ngón tay Bình xanh dùng ngoài không hết Cụ Bích Nham Lục tắt Mười chín Xưa có một lão tiều phu già Hiếm hoi chỉ có một mụn con trai Khỏi nói hai vợ chồng ông Đều cưng con như trứng mỏng Thối thường con cưng là con hư Theo năm tháng, chú bé trở thành một thanh niên lực lưỡng khôi ngô, nhưng chỉ biết ăn chơi tùy thích và sống bám vào cha mẹ. Biết mình không còn sống được bao lâu, ông Tiều dành dụm chút ít tiền bạc, cất vào một nơi kín đáo. Hứa sẽ trao cho cậu, con của mình, ngay lúc nào mà cậu ta có thể làm ra đồng bạc đầu tiên do chính sức lao động của mình. Chàng thanh niên thích thủ bạc nhưng không chấp nhận điều kiện của cha bèn tiểu thương con giấu chồng bán một ít gia súc trong nhà cùng với tư trang của mình đem cho con trai cậu con trai mang số vốn độc nhất của mẹ vào một tử điểm nhậu gần hết sạch còn mấy đồng lẻ cậu ta mang về nhà trao cho cha nói dối rằng đó là số tiền chàng kiếm được trong ngày ông tiều chẳng nói chẳng rằng cầm số tiền ấy quăng ngay xuống ao bà mẹ tiết của ôm mặt khóc riêng cậu con trai thì cứ tươi tỉnh chứ không có chuyện gì xảy ra ông tiều lập lời giao ước và đuổi cậu con quý ra khỏi nhà ngay lập tức cậu con ra đi tha phương cầu thực đến lúc đói bụng thì đầu gối phải bò chàng thành vải quần thuê vác mướn kiếm ăn qua ngày đến lúc giành dựng được ít tiền chàng mới đi về thăm bố mẹ cầm số tiền ít ỏi của cậu con ông tiều vẫn giữ nguyên thái độ cũ quàng ngày vào bếp than hồng cậu con xót cũ vội vã cào than ra Nhặt tiền quên cả bỗng tay. Khi ấy, Ông Tiều mới cười ha hả. Bây giờ cha mới tin số tiền này, Là do con làm ra, Con trai ạ. Ông bèn trao hết, Gia tài cho con. Em thân mến, Cậu con trai trong truyện, Chỉ biết sống bám vào cha mẹ, Chưa từng làm ra đồng tiền, Nên chưa biết giá trị của nó. Đến lúc, phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, chàng mới thấy quý trọng nó. Cũng thế, trong nhà tiền sự thực, nghiệm tu và chứng có giá trị hơn là tri giải xuồng qua công trình của người khác, ta có thể siêu khảo, biên xét, dẫn giải, trích yếu, để làm thành kiến giải, sở tri của riêng. cái sở tri đó giống hệt như đồng tiền của kẻ khác chỉ làm chúng ta thêm nhát nhúa ỉ lại y như anh chàng ăn bám trên đến lúc phải giáp mặt với cuộc đời đối phó cùng bác phong chúng ta mới thấy mình là một kẻ ăn bánh vẽ tri và hành hoàn toàn khác xa nhau như ông cha trong truyện đã kiểm chứng sự chân thật của cậu con một cách tài tình các thiền sư cũng thế các ngài thường tra vấn gạn lục để xem đồng tiền nào là của chính mình và may mắn thay loài người chúng ta có thể mạo bắt chước đủ thứ ngoại trừ sự giác ngộ đồng tiền của chàng trai làm ra tuy ít ôi nhưng giá trị chấp trăm lần số tiền ăn bám vì vậy mà ông tiều đã cười ha hả khi nhìn thấy thái độ quýnh quáng của cậu con cũng vậy sự thực nghiệm tu chứng của chúng ta dù vụn về nhưng có giá trị gấp nghìn gấp trăm lần những kiến giải mà ta ăn cắp của người khác quý báu vì nó giúp chính đương nhân chống chọi hữu hiệu với cuồng phong theo dòng đời mà không hề ô nhiễm và nhất là có thể để giúp hành giả biện biệt rõ chân giả giúp cho thế hệ đàn em có được sự vững chãi của chính mình mà không cần việc đến hằng hà xa số kinh sách ngôn từ vậy đó là ý chỉ câu nói của thiền sư câu chi ta được hòa thượng thiên long truyền cho một ngón tay bình xanh dùng ngoài không hết được uống dòng nước pháp lòng thanh tịnh an lạc người trí thường hoan nghĩ nghe bậc thánh thuyết pháp của pháp Cô 79 thiền sư niệm phật tăng nhất biến 1229 đến 1280 đến học thiền với thiền sư pháp đăng từ 1203 đến 1200 19, 18. Thiền Sư muốn kiểm chứng trình độ của học trò Bắt Nhất Biến làm kè Nhất Biến liền ứng khẩu đọc một bài kệ Khi sân tụng danh hiệu Không Phật cũng không ta Duy chỉ nghe có tiếng Nam Mô A-di-đà Thiền Sư không chấp nhận Nhất Biến bèn trình bài thứ hai Khi sân niệm danh hiệu không Phật cũng không ta chỉ có nam mô a di đà nam mô a di đà thiền sư bèn gật đầu tập sách hư hư lục tập ba của sư cô như thủy tiếp theo cd thứ hai kẻ mạnh nhất thuở xưa có một con mèo vốn yếu đuối và thích nương tựa mèo nghĩ bụng rằng phải tìm một người bạn thật khỏe mạnh để nhờ cậy nhìn tới ngắm lùi chỉ thấy có sư tử là khỏe nhất trong các loài thú, mèo liền mon men đến kết bạn với sư tử. Một thời gian sau, sư tử bị voi dày, chất mất, mèo mới khám phá ra voi còn mạnh hơn người bạn cố tri của mình. Thế là mèo đánh bạn với voi. Hôm nọ, voi bị một chàng thợ săn bắn chết, mèo liền theo anh thợ săn về nhà. Về đến nhà trông thấy chị vợ của anh thợ săn chạy ra lấy hết thịt săn, mũ áo và cả khẩu súng của anh đem cất. Mèo ngạc nhiên nghĩ bụng, không ngờ một đàn bà này còn khỏe hơn anh thợ săn. Anh ta bị tước khí giới, đồ đạc mà chỉ làm thinh, chứ không dám hó hé một tiếng. Mèo liền đi theo chị vợ vào bếp, chị ta cho mèo ăn, vuốt ve nó. Thế là mèo quyết định ở lại làm bạn với phái nữ. Nhân vật mảnh mai, yếu đuối, mà lại mạnh hơn cả đàn ông, vôi và sư tử. Nếu bạn không tin, thì cứ hỏi các chú mèo đang lững quẩn bên chân các bà ấy. Em thương mến, người ta thường gọi phái nữ là phái yếu. Điều này chưa chắc đã đúng. Sự thật, lịch sử cho ta thấy rằng, nhiều đấng tu mi vạm vỡ có thể hạ một con bò tót, bằng đôi tay trần của anh ta, nhưng lại bó tay quy hàng khi bị trói bằng một sợi tóc của mỹ nhân kia đấy. Nụ cười cũng bao tự đáng giá bằng cả cơ nghiệp của U Vương. Chính đức đạo sư của chúng ta cũng có lần than thở rằng, nếu trên thế gian này có sức mạnh nào tương đương với nữ sắc thì chính chắn là không có ai thành Phật nổi may mà cõi hồng trần chỉ có mỗi một hạng sinh vật nguy hiểm nhất là phụ nữ các bậc tu hành giáo tổ thánh nhân là đàn ông đều nhất loạt lên án đàn bà khiến bọn phàm phu nhao nhao bắt chước nói theo mà quên rằng chính lòng đam mê háo sắc của người đàn ông mới là nguyên nhân chính làm cho họ bủn rủng tay chân tiêu tan hết dũng khí vì thế đức phật thường canh chừng nhắc nhở đám con trai của ngài rất kỹ phật thường khuyên các thầy tỳ kheo tốt nhất là tránh xa phụ nữ rủi ro có kề cận thì chớ có nói chuyện nếu có nói chuyện thì chớ có nhìn thực là bất lịch sự nên nếu phải nhìn thì chớ có dại mà nhìn từ mắt cá chân họ trở lên đừng bao giờ tin tưởng vào tâm mình khi trừ chứng a là hán tức là đã cột sạch hết các khiết sử tham sương si mạn nghi vân vân con người hạnh phúc ngày xưa có một ông vua như bao nhiêu vị vua khác ông có vô số vợ con đất đai vàng bạc châu báu cùng tất cả thú vui Mà trí óc hạn hẹp của con người có thể tưởng tượng ra, ông chỉ thiếu có một điều độc nhất là hạnh phúc. Nhà vua đáng thương của chúng ta ra lệnh cho đình thường phải tìm đủ mọi cách để ông có được hạnh phúc. Thế là người ta dâng lên ông đủ thứ phương án, yến tiệc, hội hè, ca vũ, săn bắn, chỉ đến ngắm trăng cùng sao, nhưng tức đều không kết quả. Đứng quân vương của họ vẫn cứ nhăn nhó suốt ngày, than phiền rằng, bao nhiêu đau khổ của trần gian, trời đã dành riêng để tặng trang. Như thường lệ, một người bình thường mà u sầu bực bội thì chỉ làm khổ họ và vợ con, người chung quanh. Nhưng một vị vua mà nổi sùng, khi buồn người ta dễ nổi sùng. Thì quả là một đại họa cho thần dân cả nước, Công việc cấp bách nhất của bàn dân thiên hạ, Nước đó, Là làm sao, Cho nhà vua, Được hạnh phúc. Cuối cùng, Nhà tiên tri, Sủ quả rằng, Phải lấy chiếc áo của một người hạnh phúc cho vua mặc, Thì vua sẽ được hạnh phúc ké. Đáp số đã tìm ra, Nhưng người hạnh phúc đó là ai, Ở đâu mới được chứ? Thế là, Theo thượng lệnh, hàng trăm, hàng nghìn ngự lâm quân công an mật vụ tình báo được tung ra khắp chốn, từ thâm sơn cùng cốc, chí đến hang cùng ngõ hẻm để tìm ra cái con người dám tự nhận là hạnh phúc nhất trên trần gian. Tìm ác sẽ gặp. Chúa Kitô đã bảo như thế, nên rốt cuộc, người ta dẫn về hoàng cung một gã thợ rèn nghèo khổ đã dại mồm dạy miệng thốt lên ôi hạnh phúc thay đứng quân vương bèn chuyện lệnh phải lục ngay chiếc áo tên thần dân hạnh phúc ấy cho ngài lập tức nhưng thằng ôi gia tài của chàng thợ rèn chỉ vỏn vẹn có hai chiếc quần xà lõng biết làm sao bây giờ được chích trong chuyện cổ phi châu em thương mến thế thường Chúng ta thường quan niệm hạnh phúc là khi chúng ta được có, càng ngày càng thêm hơn, những cảm lạc, thọ và hỷ. Nhưng cảm thọ nào sau sự kích thích mới là lúc đầu cũng mang đến sự nhầm chán lúc đã quen thuộc. Đó là lý do giải thích tại sao ông vua dù đã có tất cả những vụ tùng mơ ước của Trần gian mà vẫn không thấy hạnh phúc động lực thúc đẩy ấy, cụ đứng đạo sư đi tìm đạo là khi một kích sự đau khổ của tha nhân và chính mình. Sau khi giác ngộ, ngài đi sau truyền giáo pháp để diệt khổ, khổ đau chấm dứt, thì đương nhân sẽ chiêm nghiệm một cảnh giới an lạc, hạnh phúc gọi là niết bàn trong một đoạn kinh Đức Phật có dạy: không có khổ đau với người không sở hữu. Danh từ vô sở hữu có nghĩa là không chấp thủ, bám víu, vân vân và vân vân. Nhưng nếu hiểu theo một ý nghĩa khác thì đó là sự diễn tả cái nghèo của nội tâm. Lúc hành giả trực ngộ cái vô thức vực của chính mình, như ngài Hương Nghiêm đã nói, năm xưa nghèo chưa thật là nghèo, năm nay nghèo mới thật là nghèo năm xưa nghèo không đức tấm dùi năm nay nghèo đến dùi cũng không có và phạm tục hơn chúng ta có thể nói với chàng thợ rèn như thế này đau khổ không đến với người chỉ có hai cái quần xà lõng vậy chàng xà thủ thuở xưa Có một chàng trai tên là Kỳ Dương. Kỳ Dương nuôi ước vọng được trở thành một xã thủ lần danh, nên đã tìm đến vệ phủ, một đệ nhất thiện xạ thời đó. Vệ phủ hứa sẽ truyền nghề cho chàng trai, với điều kiện là Kỳ Dương phải tự mình tập luyện sao, cho khỏi chớp mi mắt trong bất cứ trường hợp nào. Kỳ Dương bèn về nhà, chui xuống dưới khung cửa Cũ vợ nhìn không chớp mắt vào con thoi đang chạy thoăn thoắt trên cùng cửa. Tập luyện ròng rã suốt 2 năm dài như thế, đôi mắt của Kỳ Dương đã đạt đến trình độ bất động. Ngay cả lúc con thôi chạm vào mi mắt làm đứt mấy sợ lông nheo của chàng. Ngay trong giấc ngủ, đôi mắt Kỳ Dương vẫn mở trào tráo. Đến lúc ấy, chàng tìm gặp về phủ lần này vệ phủ bảo kỳ dương hãy tập nhìn phải tập nhìn bằng cách nào cho một con sau biến thành bự như con gà mới được kỳ dương lại trở về chàng bắt một con sau nhỏ dùng dây cước treo lủng lẳng ở đầu giường và ngồi trên giường tập trung hết tinh thần và nhãn lực để nhìn con sau ngày qua ngày khác kỳ dương chỉ ngồi nhìn con sau quên hết ngoại cảnh được chừng mười hôm kỳ dương thấy con sâu to hơn trước cuối tháng thứ ba chàng nhìn thấy con sâu to bằng con tầm, và nhìn thấy rõ cả những sợi tơ óng ánh trên xác con sâu trong suốt ba năm kỳ dương không ra đến cửa chỉ ngồi nhìn con sâu cuối cùng chàng thấy con sâu to bằng con bò chỉ có mỗi một con sâu thôi Còn toàn thể vũ trụ Đều tan biến đau mất Kỳ dương bèn đứng dậy Lấy cung tên Lắp tên Lùi ra xa Tập trung nhãn lực nhìn con sau Rồi phóng tên Đầu mũi tên Cắm trúng con sau Vào cánh cửa gỗ Kỳ dương bèn đến thăm vệ vũ Vệ vũ bảo rằng Người đã đến đích rồi Từ ngày hôm đó Kỳ dương bắn tên, bách phát, bắt trúng. Chàng có thể đứng xa, hàng trăm thước bắn trúng, xuyên tâm chiếc lá, liễu bay phức phơ trước gió. Chàng có thể dương chiếc cung rất nặng, đặt trên quỷ tay phải một cái chung đầy nước, rồi lực dây cùng phóng tên, mà chén nước vẫn không sánh đổ ra ngoài một giọt. Chàng đã hoàn toàn làm chủ được tay chân, và tâm thức trong lúc bắn cung tài nghệ ngiệm nhiên ngàn hàng với vệ phủ không cần phải học hỏi gì thêm nơi ông ta nữa kỳ dương bỗng nảy ra một ý nghĩ nếu vệ phủ còn sống kỳ dương không thể nào là đệ nhất xạ thủ trong thiên hạ được chàng quyết tâm sẽ giết vệ phủ nếu tiện dịp dịp mày đã đến một hôm đang đi dạo ven rừng chàng bắt gặp bóng dáng đơn độc của vệ phủ bên kia sườn núi kỳ dương bèn dương cung nhắm ngay vị thầy là địch thủ duy nhất của chàng trên đường tranh lợi nhưng vệ phủ nhà vô địch thiện xạ thời gian cũng không phải là tầm thường đã từ lâu ông ngầm đọc được bản án tử hình của mình trong đôi mắt của đệ tử đầy tham vọng vệ phủ cũng rút cung lấp tên Bắn trả lại kịp thời, hai mũi tên gặp nhau trong hư không đồng rơi xuống. Hai người tiếp tục bắn, và lần nào hai mũi tên cũng gặp nhau và rơi xuống đất. Cuối cùng, vệ vũ hết cả tên, trong khi cả học trò phản phúc hãy còn một mũi tên định mệnh. Tốn thế, vệ vũ bẻ vội một cành cây phóng chả, nhành cây gặp mũi tên của kỳ dương và cùng rơi xuống đất khi đã vắng hết tên kỳ dương cảm thấy hối hận chàng vui mừng chạy về phía vệ phủ như gặp lại một người thân yêu trở về từ bên kia cửa tử phần ông thầy già quá vui thích trước sự thành công của mình và tài nghệ của học trò nên đã mở rộng vòng tay ôm lấy tên bội bạc cả hai đều bật khóc vệ phủ bảo kỳ dương đến nay ta đã truyền cho con hết khả năng của mình nếu con muốn tiến thương nữa hãy đến ngọn tây sơn bên sườn núi phía nam mà thọ giáo với một dị nhân nơi đó tài nghệ của ta so với người cách xa như mặt đất và bầu trời vậy kỳ dương liền bỏ ra đi sau nửa năm dài trèo non lội suối chàng tìm đến chỗ của dị nhân và thành khẩn xin thọ giáo sau mười năm học tập, chàng trở về quê nhà mà không mang theo cung lẫn tên, trên gương mặt đầy kiêu khí và ngạo mạn ngày xưa, chỉ còn lại một vầng trán rộng, đôi mày dài, là của kỳ dương thõn nọ. Không bao giờ người ta thấy kỳ dương sử dụng cung tên hay nhắc đến chúng. duy có một điều là theo lời người ta kể lại, chỉ cần một cái nhìn, chàng bắn rơi. Cả bầy chim đang bày, Và những tên bức lương đều né chàng như gặp đau phủ vậy. Có một lần, vệ phủ tìm đến thăm học trò, Vừa nhìn thấy kỳ dương, Ông đã vội vã thi lễ. Bây giờ, người mới đích thị là đệ nhất thiên xạ, Ta không đáng rửa chân cho ngươi. Và nếu lời đồn không qua thì, Đã có lượng kỳ dương trả lời cho những người hiếu kỳ Tại sao chàng không dùng cung tên nữa Giai đoạn tối thượng của hữu vi là vô vi Giai đoạn tối thượng của lời nói là im lặng Giai đoạn tối thượng của nghệ thuật bắn cung Là không còn biết đến cung tên nữa Em thân mến, câu chuyện trên Được đề cập trong quyển Trung Hư Trương Kinh Thiên Sáu, một bản kinh của đạo gia Trung Quốc. Qua đó, ta có thể thấy nghệ thuật cung cũng na né như nghệ thuật học thiền. Nếu Kỳ Dương phải bỏ hai năm tập không nháy mắt, ba năm để nhìn một con sâu hóa to bằng con gà, thì một hành giả thiền tông cũng phải bỏ một khoảng thời gian vô định để tập tự chủ và chú trọng vào tâm thức mình, bất kể trời đất xoay vần ra sao. Một sự tập trung tư tưởng cao độ có thể giúp hành giả điều luyện trong nghệ thuật thiền, nhưng chưa thể hàng phục tham, sân, si mà bất cứ tâm thức điên đảo nào cũng có. Đó là lý do giải thích vì sao mà Kỳ Dương nảy ra ý định giết chết ân sư của mình. Bây giờ chúng ta chưa khám phá ra bộ mặt đích thực của chính mình thì chúng ta có thể bị sai xử bởi vô minh ta vẫn thèm khét những hư danh hoa hòe của trần thế và thực là tai hại khi nghệ thuật tài hoa được sử dụng bởi một bản tâm ô nhiễm đầy dẫy thù hận ghét ganh sau mười năm dài thọ giáo với dị nhân kỳ dương không còn là kỳ dương ngạo mạn Và hiếu danh hội trước Đến lúc ấy Về phủ Vị ân sư của chàng Mới thành thực bái phục Ta này không bằng nhà ngươi Thông thường Chúng ta cứ nghĩ hễ là xạ thủ Thì phải có cung tên để sử dụng Thiền sư thì phải kè kè Bồ đoàn tọa cụ một bên Pháp sư thì phải nói Láp pháp cả ngày Tu sĩ thì phải hì hục dũng công đối trị tập trung tư tưởng kềm tâm chăn trâu v v có lẽ vì vậy mà chúng ta hụt hẫng khi nghe câu nói sau cùng của kỳ dương hoặc ngơ ngét đi khi đọc các trang kinh đề cập đến hạnh vô công dụng của nhà phật thiền sư viên ngộ một cao tăng lừng danh đời nhà tống cũng có lần rơi vào trường hợp Của chúng ta Hôm nọ Viên ngộ vào trước để luận đạo Cùng thầy mình là pháp điển Lúc cáo từ Sư bắt gặp một nét Bất như ý trên gương mặt của ông thầy Sư liền hỏi Bẩm cuộc luận đạo hôm nay Có gì khiếm khuyết Người đề cập đến Phật Đạo, thiền Tu hành nhiều quá Viên ngộ ngạc nhiên Thưa, con là một tu sĩ Phật giáo thì đề cập đến những vấn đề đó là chuyện thương tinh chứ? Người ta hay nói đến cái gì mà người ta thiếu? Nếu không nói những chuyện đó thì con biết nói gì với thầy bây giờ? Một cuộc trò chuyện bình thường thôi, đồ đề á mũi tên vàng theo thần thoại hy lạp eros là một vị thần bất tử đẹp trai trông coi về tình ái của chư thần và nhân gian eros được hình dung là một cậu bé có cánh một tay cầm tên một tay cầm cung sau lưng là ống tên tóc quăng đôi khi bịt mắt eros thường bay lượn trên đồ cánh bằng vàng qua các lục địa và đại dương nhanh như gió. Tay cầm chiếc cung bạc và bắn những mũi tên vàng nhỏ xíu. Không ai có thể thoát khỏi những mũi tên của thần, những mũi tên chinh phục mọi con tim và thắng những lời khuyên sáng suốt. Tuy không làm chết ai, nhưng lại gieo rắc cái dục vọng mãnh liệt vào tâm hồn người trúng tuyển. Nhân Ero cũng không thoát khỏi những mũi tên của mình. Mối tình Eros và Sise khá cảm động và đẹp như mơ. Sise là người trần có sắc đẹp lộng lẫy, đến nỗi Aphrodite, thần sắc đẹp, là mẹ của Eros, phải đem lòng ganh tị. Aphrodite, sai Eros, xuống bắn tên, dàn xếp cho Sise, phải kết duyên với một con độc lòng khủng khiếp. Nhưng sắc đẹp của CC làm thần ái tình bàng hoàng. Chàng bỡ ngỡ thế nào mà làm mũi tên vàng cắm sâu vào tim mình. Thế là Eros mang người đẹp lên lâu đài của chàng. Chung sống với người ngọc, nhưng CC không bao giờ thấy mặt chồng. Nếu nàng muốn hạnh phúc mãi mãi. CC bằng lòng sống với tình yêu toàn mãn của con người giấu mặt đó cho đến một hôm hai bà chị CC đến thăm họ nghi ngờ eros phải là một con quái vật hung bạo và xấu xí vì thế sisse nhất định nhìn mặt chồng đêm hôm đó nhờ eros ngủ say nàng thắp đèn ngắm nhung gian con người bí ẩn trong ánh sáng lung linh của ngọn nến Trước mắt nàng là một chàng trai má đỏ môi hồng, tóc vàng lượn sóng vô cùng xinh đẹp. CC đang mềm mẫn ngắm người chồng yêu quý thì Aero bừng tỉnh và biến mất cùng với toàn bộ lâu đài nguy nga, vườn hoa ngào ngạt hương thơm. CC thấy mình ngồi trên tảng đá khô cằn, bơ vơ và hối hận. Nàng không biết làm gì hơn là úp mặt vào đôi tay khóc than thảm thiết em thương mến đó là một câu chuyện nhỏ trong thần thoại hy lạp tương truyền rằng khi từng ái tình chào đời thượng đế đã đoán trước rằng thần sẽ mang lại cho trường gian nhiều thống khổ bằng những mũi tên vàng định giết đi nhưng không đành kể lại câu chuyện này cho em nghe tôi muốn nhấn mạnh đến câu chuyện tình Của thần Eros Đến niềm hạnh phúc của chàng cc Điều kiện Hạnh phúc Không được thấy mặt người tình Đôi tình nhân Phải sống trong bóng đêm đen kịch Chỉ cần một chút ánh sáng le lối Là toàn thể khung vàng điện ngọc Tình yêu đều biến mất Đương sự sẽ thấy mình Đứng bơ vơ một mình Khóc thang cho mối tình đã mất Và niềm hạnh phúc chỉ được nuôi dưỡng Bằng bóng tối Sẽ không bao giờ trở lại Người Hy Lạp Đã có lý Khi xây dựng cốt truyện trên Tình yêu ở thế gian này Là một cái gì thật lạ lùng Chỉ được tồn tại Trong bóng tối Khi ta giáp mặt người tình Và nhắm tích mắt lại Nó sẽ biến mất cùng bao nhiêu hoa mộng Khi bị phơi bày ra ánh sáng Phủ phàng Tình yêu đó Trong kinh gọi là dục là ái là đầu mối của sinh tử cùng đau khổ. Đức Phật có đề cập đến tình yêu không khổng, không biến mất khi bị ánh sáng dọi vào. Đó là tấm lòng đại từ, đó là lòng yêu thương không duyên cớ, không đối tượng, không còn ranh giới giữa năng và sợ. Muốn với tới loại tình yêu này, tâm hồn chúng ta phải an tĩnh vắng bặt những lo toan vọng động sao xuyến nên câu chuyện xin dừng lại nơi đây vậy tu hành đạo nguyên là một thiền tăng nhật bản khi mới sang trung quốc ông lưu lại dưới thuyền của một thường khách hôm nọ gặp một vị sư già làm chức điển tọa trong non việc bếp núc trong chùa a dục Vương đến thuyền mùa nấm đạo nguyên mời ông sư dùng trà và thăm hỏi tình hình trung quốc lúc khách cáo từ đạo nguyên hỏi sao thầy không lo việc tọa thiền chỉ chuyên bếp núc lại lặng lội đi xa xôi, mùa nấm thế này vị sư già cười lớn bảo này ông khách nhật bản thực ông chưa biết gì là học đạo tu hành cả đạo nguyên chợt nhận ra sự sai lầm của mình và từ đó ông có một quan niệm về hai chữ tu hành mới mẻ và thực tiễn hơn khi đã thành một thiền sư chính hiệu đạo nguyên viết trong quyển hành trì những dòng như sau hành trì hằng ngày Là báo tạ ơn lớn của Thầy Tổ Em thân mến Quan điểm về chuyện tu hành Của Thiền Tăng Đạo Nguyên Cũng chính là quan điểm của tôi Và em Thông thường Chúng ta cứ nghĩ rằng Tu có nghĩa là cạo tóc Ăn chay, tọa thiền, tụng kinh Lễ Phật mới là tu Còn ngoài ra Các động tác khác Trong đời sống thường ngày Như ăn cơm Mặc áo, tiết chuyện, quét nhà, gánh nước Đều là phạm phu, tục tử, ráo trọi Cũng chính vì vậy mà chúng ta Thường hành trì thành kính trang nghiêm Rất mật trong thời gian tu Và xã dàng trong những lúc không tu tự hoài những nhục Trong khi tọa thiền, lễ phật và náo loạn Cầu có nói xùi bọt mép Trong lúc chắc tác, chẳng hẹn quan điểm sai lầm này không phải chỉ có ngài đặng nguyên tôi và em vấp phải mà thuở xưa các vị tỳ kheo sống cùng thời với phật hàng ngày cũng vậy do đó mà đức đạo sư đã nhắn nhủ với chúng ta rằng này các tỳ kheo các con phải tỉnh giác khi đi khi đứng khi nằm khi ngồi khi co khi duỗi khi cúi khi nước Khi mặc áo tăng già lê, Khi đại, tiểu tiện, vân v. Trong kinh Duy Ma, Bồ Tát Duy Ma Cực tuyên bố, Đầu cũng là đạo tràng, Cũng là tiếp nối chiều hướng đó. Hiểu được điều này, Chúng ta mới thấy Thời giờ tu hành của mình Thật là dồi dào và đạo tràng của chúng ta Cũng sẽ hết sức là rộng rãi. Nơi điện Phật Trong tịnh thức hay ngoài ruộng rẫy Chúng ta có thể dụng công Lúc tọa thiền Và chẳng mất công phu hạ thủ Những khi nấu cơm, gánh nước Cốt đất trồng rau Vân vân Hành động nào cũng cần thiết Và quan trọng như nhau Cũng là báo ơn Phật tổ Là cúng dường chúng sanh hết cả Miễn là biết tỉnh giác Em có thấy như thế không? Người thấy chăng ngày mai hoa sẽ rụng, đời hoa chỉ một lần. Sự báo ơn không có cách nào khác hơn là chân thực hành trì hàng ngày. Đó là cách báo ơn đúng đáng nhất của Thiền Sư Đạo Nguyên. Trăng sao Trong những đêm trăng mờ, nhìn lên bầu trời, chúng ta thấy màn đêm chi chít những sao là sao. Rõ ràng nhất là sao hôm và sao mai. Đó là những vì sao nằm trong thái dương hệ với hành tinh của chúng ta. Theo các nhà khoa học, mặt trăng và sao mai không tự phát ra ánh sáng, nhưng nhờ ánh sáng mặt trời chiếu soi mà chúng trở thành sáng lấp lánh lấp lánh như thế. Ánh sáng phát ra từ mặt trời tung tóe khắp nơi, trở nên rực rỡ khi có vật cản và đường như khó nhận thấy khi không có vật phản chiếu. Chính vì vậy mà chúng ta thấy trăng sao lóng lánh và màn đêm đen thẳm. Em thường mến tôi tạm mượn bầu trời trăng. Cùng sao để nói về tâm thức của chính mình. Trong những lúc lòng ta vắng bặt mọi vấn đề, Tham, sân, từ bi, hỷ xã, vui buồn, Ta thấy dường như mình biến đau mất. Trạng thái này gọi là tịch, tức tịch tỉnh. Ngược lại, trong các giờ tỉnh tọa Vấn đề ta đang cưu mèn bận tâm, Như bỏ thể chứng mình nhân dân đầu mất tiêu, bỗng dư sáng bừng lên. Dù ta không cố gắng nhớ, nghĩ tới trạng thái này, tạm thời gọi là chiếu, sáng rồi, sáng tỏ. Nhưng ánh sáng mặt trời luôn luôn chiếu soi, bất kể đêm ngày trong ta, không giây phút nào vắng bóng trí tuệ. Ánh sáng mặt trời chỉ được nhận thấy khi có vật cản, tức trăng sao thì trí tuệ chỉ biểu lộ rõ ràng khi vấn đề trong tâm thức đang cưu mang được tháo tùng và ngay cả lúc lòng ta vô sự trí tuệ vẫn không vắng bóng trăng sao ánh sáng mặt trời hay nói đúng hơn là chứng có mà dường như không vào những ngày đông bão mây mù băng giăng bủa khắp nơi cũng vậy khi tâm ta bị vây bủa bởi các truyền cái tức tham lam dẫn tức nghi ngờ náo loạn hôn trầm thì trí tuệ tịch chiếu đều biến mất chỉ còn lại sự buồn phiền mệt mỏi chán ngán mà thôi muốn phục hồi trở lại ánh sáng trí tuệ sẵn có hành giả phải chọn một pháp môn thích thực với căn cơ của mình như tọa thiền, quán tưởng, niệm Phật, trì chú, pháp môn nào cũng được, miễn sao lúc hành trì nó giúp cho hành giả quét sạch tham, sân, si, nghi, chuyển các tâm rối loạn, đa sự thành nhất niệm, một tâm niệm, chuyên nhất, tứ nhất niệm, tiến dần đến vô niệm, không còn tưởng niệm nào hết. Thì khi ấy, như bầu trời trong đã hết mây mù, trăng sao Mặt trời đều hiện rõ, tha hồ mà chiếu, hay tịch gì cũng được. Khi Phật làm thầy đám, một thổ nọ, Đức Đạo sư đi du hành đến một khu làng của Bà La Môn, tên là Kanu Munata. Nơi đó, gia chủ giàu có Ồ Cô ta Đà Là đang chuẩn bị một đại lễ Tế Đàn với 3.500 xúc vật Gồm 700 con trâu đực 700 con nghé đực 700 con nghé cái 700 con dê Và 700 con cừu Mọi việc đang chuẩn bị Thì cô ta Đà Là nghe danh Phật ông nghĩ bụng thiên hạ đồn rằng sa môn cồ đàm là một thầy tu nổi danh vĩ đại tu sĩ nào cũng rành rẽ máy nghề bù chú cũng quẩy bói toán hơn là thường nhân mình phải tới hỏi ông về cách thức lập đại lễ tế đàn mới được chắc chả có tốn kém gì mấy vì nghe đâu ông ta ít nhận tiền thù lao như mấy ông thầy cúng thầy đám khác nghĩ xong ta Đan La thân hành đến gặp Phật, nói, Thưa Sa Môn Cổ Đàm, tôi đang chuẩn bị lập một đại lễ Tế Đàn để cầu phước, xin Ngài chỉ dùng cách thức cho tôi với. Đức Đạo Sư Đáp, Này cụ bà La Môn, từ thổ làm Sa Môn đến nay, ta chưa hề đứng ra tổ chức một cuộc lễ cầu an, cầu siêu, cầu tài, cầu phúc chửng tế gì cả nhìn nét thất vọng của cô ta đàn la phật tiếp nhưng xem nào trong các tiền kiếp ta rất rành về chuyện này ông bà la môn hồ hởi thưa ngài cồ đàm thế ngài còn nhớ rõ cách làm lễ trong các tiền kiếp đó không ạ nhớ chắc đi chứ thưa vậy thì chẳng dám nào Ngài kể cho tôi nghe về một cách tế lễ nào mà Ngài đã từng tổ chức trong quá khứ và đem lại nhiều phước cho gia chủ nhất, tốn kém bao nhiêu tôi cũng không từ. Vào thuở xa xưa, ta làm vị bà La Môn, cố vấn nghi lễ cho vua Maha Vizita. Hôm nọ, Đức Vua Vời ta đến ngõ ý muốn tổ chức một lễ tế đàn để cầu nguyện cho quốc thới dân an âm siêu dương thới phước thọ tăng lòng ta bèn thừa với vua rằng nghi thức đầu tiên để làm cho quốc thới dân an trong khi nước nhà còn đầy dãy chặt cướp là chớ nên đặt thêm thuế mới cũng chẳng nên trừng phạt dân chúng vì đó chỉ là cách giải quyết tạm thời phương pháp hữu hiệu nhất là nên cung cấp hột giống và thực vật cho nông dân Mở ngân hàng thêm vốn đầu tư cho thương gia, tăng lương và nhu yếu phẩm cho cán bộ công nhân viên nhà nước. Làm như vậy, nhân dân sẽ được an cư, lạc nghiệp, giặt cướp, chấm dứt và quốc khố sẽ dồi dào ra. Nhà vua thực hành theo lời chỉ dẫn và quả nhiên là một việc. Đều được thật mỹ mãn. Khi đó, ta mới đề nghị vua nên tìm cách hội đủ các điều kiện sau đây. Thứ nhất, thân thể khỏe mạnh. Thứ hai, dung sắc tươi vui. Thứ ba, ngân khố dồi dào. Thứ tư, binh lực hùng mạnh. Thứ năm, biết kính trên, thường dưới. Thứ sáu, có trình độ văn hóa cao. Thứ bảy, thông thuộc, nội ngữ và ngoại ngữ. Và thứ tám, sáng suốt để xử lý đẹp mọi vấn đề. Riêng vị giáo sĩ chủ tế Bà La Môn là ta cũng phải hội đủ bốn điều kiện. Thứ nhất, thân thể khỏe mạnh. Thứ hai, thông thạo nghi lễ. Thứ ba, có giới đức. Và thứ tư, trình độ hóa cao. Sau đó, ta đề nghị vua triệu tập một quốc dân đại hội đến kinh đô để nêu rõ ý định của vua. Mọi người đều hoan hỉ. Ta yêu cầu vua phải có một cách xử sự như sau: thứ nhất, đối với mọi người, bất kể lành dữ tốt xấu, đều nên đối tiếp lịch sự, bình đẳng. Thứ hai, có tinh thần đoàn kết thông cảm với các đại biểu và thứ ba không giết hại xuất vật, không cưỡng bách mọi người nô dịch mà nên để họ tùy hỷ đóng góp của lễ đàn chỉ dùng toàn đồ chay giản dị như dầu, sữa, bơ, mật, đường tán vua và các đại biểu nhân dân đều hoan hỷ và tế đàn được tổ chức thật nghiêm trọng giản dị. Nhưng đem lại niềm an vui, Hòa ái cho tất cả mọi người. Cô ta đàn la, Nghe Phật kể xong, Hỏi rằng, Thưa Ngài Cô Đàm, Tôi không thể là vua, Nên tôi không thể thực hiện mọi việc đúng như lời Ngài dạy, Trong chuyện vừa kể, Xin Ngài chỉ cho tôi cách tế lễ nào đơn giản, Và mang lại nhiều phước báu hơn cả. Này, Cô ta đàn la, Muốn vậy, ông nên thường xuyên bố thí cúng dường cho các tu sĩ có giới đức hơn là lập đàn chuẩn tế. Thưa, tại sao thế ạ? Vì các tu sĩ chân tránh sẽ không bao giờ hiện diện tại các tế đàn có sự đánh đập, tủng cổ lôi kéo, cúng dường các ngài giúp phương tiện cho người ta tu học sẽ có phước báu nhiều hơn là giết hại xúc vật. Thưa, còn có cách tế lễ nào đơn giản và mang lại phước báu nhiều hơn nữa không ạ? Cổ chứ. Nếu có đủ phương tiện, ông nên xây dựng các tinh xá cho tứ phương tăng đến tu học. Thưa, còn cách nào hay hơn nữa? Tâm thành quy y Tam Bảo. Cách nào đơn giản Và có nhiều phước báu nhiều hơn nữa Giữ nằm giới cấm Xác trộn Dâm Vọng Và không uống rượu Thưa Tôi xin nêu Một câu hỏi cuối Phương cách nào giảng dị Nhưng mang lại nhiều phước báu an lạc nhất Cho người tổ chức tế đàn Nên tu đạo Theo pháp giới Định Huệ Bà La Môn nghe xong vui mừng xin tổ chức đại lễ Tế Đàn bằng cách tâm thành quy y tam bảo và giải phóng cho 3.500 Tế vật đang bị cục trói tại Tế Đàn của ông. Được chích trong kinh Chủng Đức Trường Bộ Một Em thường mến, ước muốn được bình an hạnh phúc, tiêu tai trừ hòa, giải nạn nhiều tài nhiều của nhiều con là một khát vọng muôn đời của con người nhằm thỏa mãn nhu cầu đó các ý thức cầu nguyện của tôn giáo được thiết lập càng cầu kỳ rắc rối tốn kém càng được thế nhân tin tưởng hâm mộ đức phật cũng được thời nhân tìm đến hỏi ý kiến về vấn đề này điều lý thú Là Đức Đạo Sư đã không bác bỏ sự hiệu dụng, Cũng như niềm tin ngay thơ của người đời, Vào các tế lễ, Như lời khẳng định của Ngài, Đối với hàng môn đệ, thần tính, Mà chỉ khéo léo, Chuyển hướng các nghi thức, Giả mèn, tốn kém, Đến các nghi lễ đơn giản, Ít tốn kém hơn, nhưng đem lại kết quả thiết thực cho đương nhân, Là tự thanh lọc, Lấy nhân cách mình, Cùng giúp đỡ, Cho những người chung quanh tu học hơn là sát hại, tinh linh để cúng tế một vị thần vô hình nào đó, như một hình thức hối lộ mà trí óc mê muội của loài người có thể tưởng tượng ra. Lối dạy đó thật là đáng cho chúng ta suy ngẫm vậy. Hoa thủy tiên. Narcissus là một chàng trai hết sức xinh đẹp nhưng chẳng yêu ai ngoài bản thân mình. Một ngày xuân, Narcissus đi sang đến một dòng suối, chàng dừng chân để uống nước, chàng sững sờ nhìn bóng mình dưới nước suối, đưa tay vẫy, mê mẩn tỏ tình và chỉ gặp phải dòng nước lạnh buốt đáp ứng. Narcissus cứ ngắm bóng mình mãi, không cách nào dứt được. Người chàng cứ héo dần, không còn thiết gì đến ăn hay ngủ. Cuối cùng, chàng chết gục bên dòng suối. Từ xác chàng mọc lên một bông hoa trắng, thoang thoảng mùi hương, đó là hoa thủy tiên. Vì theo thần thoại Hy Lạp, Narcissus là con trai của một ông thần sông và một nàng Tiên nữ em thân mến trong đời sống thường nhân đôi khi ta bắt gặp những mẫu người còn đầy đủ tham sân si nghĩa là chưa đặng thánh quả nhưng không hề vướng vào lưới tình xem chừng như họ thoát khỏi lưới ái nhưng biết đâu lại thuộc vào hạng thủy tiên nghĩa là chỉ mê say yêu quý độc nhất có cái mạng mọc của mình Đến nỗi không còn thiết gì đến trời đất và tha nhân nữa, như anh chàng nạc xích trên đây. Một tấm lòng giác ngộ không phải là khô kiệt, vắng bóng thương yêu, mà ngược lại tràn trè tình yêu, loại tình yêu vắng bạc sự tính toán thủ xã, khổ đau, như loại mà phạm nhân chúng ta thường ném phải có lẽ vì thế mà một số sư đã ca tụng đức phật như thế này đa tình thị phật tâm con nhện xưa có một vị tăng nhập thức để hạ thủ công phu sau vài tuần trăng sư đến gặp hòa thượng vị thầy tế độ của sư để giải bày vấn đề nan giải đang làm bận lòng sư. Cứ mỗi lần nhập định, con lại thấy có một con nhện to gớm ghiếc hiện ra, càng ngày càng to và càng gớm ghiếc hơn. Thế con đã làm gì? Thưa, con đã dùng đủ mọi cách, gửi từ bi quán đến nó, quán không, quán duyên, quán hợp, vân vân, nhưng Tất cả đều bất lực, nên con quyết định rằng. Sao? Con định, trong giờ tĩnh tọa chiều nay, con sẽ đâm vào bụng nó. Thà rằng con giết nó để có thể tiếp tục công phu hơn là tấn thối lưỡng nen. Đành là phải làm vậy, nhưng trước khi đâm nó bằng dao, ta muốn con hãy ghi dấu chỗ con định đâm, rồi đem trình cho ta xem vị tăng y lời chiều hôm đó thầy mang theo một quãng bút lòng đi tĩnh tọa lúc con nhện ra thầy lanh lẹ lấy bút đánh một dấu chữ thập ngày bụng con vực xả thiền xong sư vội vã đến trình hòa thượng tự sự nghe xong hòa thượng bảo đồ đệ con vạch bụng ra xem vị tăng y lời lạ lùng thay Chữ thập đỏ chính tay sư ghi dấu lại nằm ngay trên rúng của sư. Hòa thượng điềm nhiên bảo. Việc gì sẽ xảy ra nếu con đâm vào bụng con vớt Vị tăng toát mồ hôi lạnh, sư đảnh lễ thầy trở về thiền thức. Từ dạo đó, con nhện hát ám, không còn ám ảnh sư nữa. Được chích trong chuyện Phật giáo. Tạng. em thân mến trong những lúc tọa thiền hay ngồi im lặng một mình tâm thức chúng ta thường bị dao động bởi các hình ảnh âm thanh của người thương kẻ ghét hoặc các hình bóng vô thượng vô phạt cỡ chúng nhện trên đây và cũng y hệt như nhà sư trong chuyện chúng ta cứ ngỡ rằng các hình bóng đó là ở ngoài tâm mình vì thế Chúng ta thường cười, khóc, vui, giận hoặc tỏ thái độ quyết liệt chất khoát, không kém vị sư trên. Nếu vị sư đâm con nhện chính là đâm vào bụng mình thì chúng ta thương ghét thù hận, cười khóc với những người trong mộng, nào có khác. Có phải thế không nào? Con ma, xưa có một đôi vợ chồng trẻ sống bên nhau rất là hạnh phúc. Duyên tình, đang mặn lòng thì cô vợ mang bệnh nặng lìa trần. Trước khi nhắm mắt, cô bệnh Trịnh mãi khiến anh chồng phải thề thốt là ở vậy một mình để thắp hương cho cô chứ không tái giá. Chàng giữ lời thề được ba tháng thì đi hỏi một thiếu nữ khác làm vợ. Đêm hôm đó, cô vợ cũ hiện về khóc kể và trách móc chàng thậm tệ. Và cứ thế, đêm nào con ma cũng hiện về, kể van vách những chuyện anh chồng làm hàng ngày khiến anh ta sợ hãi quá, đâm ra bệnh tật. Thương nhân anh cho vời một thiền sư đến, bệnh nhân cứ quả quyết là hương hồn của vợ mình về thật, Thiền sư liền hốt một nắm đậu trong tay, đưa cho anh rồi bảo, Tối nay, khi cô ta hiện về, anh hãy đưa tay hốt một nắm đậu như thế này và hỏi nó rằng, Nếu em phải là một con ma thông minh, mọi việc đều biết rõ, thì hãy cho anh biết nắm đậu trong tay này có bao nhiêu hạt Anh chàng vâng lời và dĩ nhiên là con ma bí tịch. Khi ấy, thiền sư mới bảo Thế thì con mà đó chỉ kể văn vách những điều anh đã làm, đã biết ban ngày Còn đối với những điều anh không hoặc chưa biết thì nó cũng bí tịch Ta tin chắc rằng kể từ đêm mai nó sẽ không đến nữa Sự việc đã xảy ra đúng y như vậy Em thân mến! trong giấc mơ ta thường gặp phải những người vật và cảnh mà chúng ta thấy hay tưởng tượng lúc ban ngày đôi khi lại chấp nối kiểu đầu cua tai heo do một giấc ngủ tâm thức ta có đủ khả năng thành lập một cái chợ với đủ tình tiết chi li người vật hàng hóa âm thanh màu sắc bóng dáng của ta trong mơ cùng với ngoại cảnh tùy có khác nhau Nhưng đều bắt nguồn từ một tâm thức Thấu đáo rõ điều này Thì ta có thể tiếp tục mơ Đố ai nằm ngủ mà không mơ Nhưng sẽ thoát khỏi nạn đêm mộng Làm thật Rồi đổ bệnh như anh chàng sợ ma vợ Trên đây Biết rõ như vậy Ta cũng sẽ thôi băn khoăn Làm sao giết được người trong mộng Vì có thật đâu Mà giết với ta có phải thế không nào? Cố nhân xưa có một anh chàng đi sang sông, cùng thuyền với một thiền sư. Đường dài, anh bắt chuyện làm quen và được nhà sư cho biết là ông ta đang đi về kinh đô để in bộ đại tạng kinh bằng số tiền mà các phật tử vùng quê ông ở đã hỷ cúng. Số tiền kết sù làm động lòng tham của chàng thương khách. Thế nên, nhân một cơ hội thuận tiện, chàng ta đẩy nhà sư thật thà xuống sông và cũng số tiền đem về kinh tàu nhà cửa, ruộng vườn, thê thiết Người ta bảo, có tiền mua tiên cũng được. Thương khách đã biến gia trang của mình thành một tiên cảnh trong phạm vi mà đầu óc hạn hẹp của ông có thể tưởng tượng nổi nhưng ông không thể bỏ tiền ra mua sự an tĩnh của tâm thức vào lúc ngoài ngủ tuần ông ta bị lâm bệnh nặng đêm nào cũng thấy một con ma trọc đầu ướt loi ngồi về than đói và lạnh đòi ông đền mạng ông nhà giàu đã tốn hàng hà xa số tiền để lập đàn chửng tế Cầu siêu, làm chay, cho đến trường tà ám quỷ, nhưng tất cả đều vô ích, con ma vẫn cứ hiện về bất kể ngày đêm. Cho đến một hôm, vợ ông mời được một thiền sư vừa hạ sơn từ một đỉnh núi phủ mây, về Gia Trang để chữa bệnh cho chồng. nhét chồng thấy sư, bệnh nhân đã hét lên và lắp bắp nói một câu đầy vẻ kinh hoàng nó đó chính nó bữa nay nó hiện hình về ban ngày cứu tôi với mọi người đều ngạc nhiên riêng nhà sư từ tốn mỉm cười bảo con bệnh bình tĩnh nào anh bạn chính tôi đến đây bằng xương bằng thịt chứ có phải là hồn ma bóng quế nào đâu đêm hôm đó sau khi rơi xuống sông tôi bèn lặng một mặt và lội vào bờ. Sau đó tôi phải đi làm mướn kiếm tiền, in kinh trả nợ cho thí chủ. Mọi việc đầu vào đó cả rồi. Ông nhà giàu, tức chàng thương khách năm xưa liền khỏi bệnh. Em thương mến, đây là một câu chuyện cổ Nhật Bản do thiền sư Muji ghi lại. Vị sư chưa chết. Nhưng ông nhà giàu lại thấy một con ma đội lốt nhà sư đến đòi mạng. Đây quả là một loại bệnh, tưởng rồi nhé. Thông thường, chúng ta chỉ sợ người ta biết mình gây tội. Cứ tưởng khỏa lấp mọi việc, đừng cho ai biết là xong. Nào ngờ ta chỉ có thể dối với người, chứ không thể dối mình được. Theo tính ngưỡng bình dân, Thì có những vị thần thưởng thiện phạt ác Bắt chúng ta phải ưng đền oán trả Nhưng thực ra giáo lý nhà Phật không chấp nhận điều đó Vị thương khách trong chuyện đã cởi lên một ác tâm Mà làm cho một ác lạnh là giết người cướp của Hành động của ông ta không thành công toàn mãn Nạn nhân không chết nhưng vì chưa rõ điều đó, tâm thức ông tự tạo lên một hình ảnh của nạn nhân đến đòi đền mạng Cũng thế, những hành động tạo tác cố tâm mà danh từ chuyên môn gọi là chủng tử, hạt giống đương sự có thể di dịch hộ khẩu, thay đầu đổi mặt, nhưng hạt giống vẫn không mất. Hãy gặp thời cơ thuận tiện là nó nảy mầm, sinh trưởng. Nếu mọi việc xảy ra là do sự sắp xếp của một vị thần nào đó thì chúng ta còn có thể van xin, lạy lục, cầu khẩn và hối lộ để chạy tội được. Đằng này, do chính mình làm, mình chịu thì chúng ta đành phải rút kinh nghiệm mà cẩn thận trong từng hành động, như lời Phật dạy trong một câu pháp cú: Kẻ thù hại kẻ thù oan gia hại oan gia không bằng tâm niệm tà gây ác cho tự thương. máy điện tử chuyện xảy ra vào năm hai nghìn bà hai là một phụ nữ trung lưu có học có chồng con có tài sản và đủ tiền để tạo những máy móc tân thời cần dùng như truyền hình, thau băng tự động. Một hôm, có bà bạn thân đến chơi, tên là bà Năm. Bà Hai gặp bạn, tay bắt mặt mừng, hẹn huyên tâm sự. Chuyện vãn, một hồi hai bà bất đồng ý kiến, cãi cọ rồi xô xát nhau. Bà Năm bỏ ra về. Trong khi bà hai ở lại tắm tức Khóc hờn bạn vô kể Khóc một hồi Cho ngôi ngoài Bà hai vặn truyền hình Và truyền thanh tự động Các bộ phận điện tử của các chiếc máy Liền phát ra các hoạt cảnh buổi sáng Bà hai Nhìn lại cuộc cây gỗ của mình Với bà năm Diễn ra trên màn ảnh nhỏ Với đầy đủ hình ảnh và âm thanh Bà liền ôm mặt Vừa khóc vừa chửi và cứ thế sự kiện đau buồn được lặp đi lặp lại hàng chục hàng trăm lần nhờ các máy truyền hình truyền thanh điện tử đó là một câu chuyện thuộc loại khoa học giả tưởng nhạt nhẽo vậy em thương mến có phải trong tâm thức của chúng ta người nào cũng có một máy móc tinh xảo bén nhạy cỡ này hay không Nếu không thì tại sao khi có người mắng chữ đánh đập hoặc làm gì phiền lòng ta? Chúng ta cứ nhớ hoài, nhớ mãi với đầy đủ chi tiết chi li Còn định sống để dạ chết bàn theo nữa đấy. Sự kiện đau buồn và bực dọc có thể chỉ xảy ra trong vòng 10 phút. Nhưng cái bà hai trong chúng ta cứ thỉnh thoảng lại mở máy ra ôn lại. Và sầu khổ ưu bi Với chuyện cũ không biết bao nhiêu lần Muốn giúp bà hai Thoát cơn sầu muộn Tạm thời phải dẹp cái máy thâu hình Và thau thanh tự động ấy đi Cho đến bao giờ Bà hai tự chủ được Không còn dễ xúc động nữa Chúng ta mới cho bà sử dụng Cũng thế Thấy nghe, hiểu biết Và ghi nhớ là đặc tính kỳ diệu của tâm thức, loài hữu tình. Nhưng nhớ lại chuyện cũ để rồi sầu khổ ưu bì, đem quá khứ khỏa lấp hiện tại, là một trong những điều điên đảo của nhân loại chúng ta. Vì thế, tạm thời trên bước đường tu đạo, hành giả muốn bước khổ thì phải thâu dùng cái khả năng đó lại, việc qua rồi. Chẳng nhớ là vậy Cho đến bao giờ Chúng ta có đủ sức tự chủ Không bị huyễn cảnh của quá khứ Làm ô nhiễm tâm trước hiện tại Thì tha hồ mà nhớ Các bậc đắc đạo Còn nhớ được Các tình tiết chi ly Của vô lượng kiếp nữa Là khả năng đó Kinh điển gọi là túc mạng minh Đấy em ạ Đại sư bất nhị, xưa có một vị tăng dốt không biết chi về Phật Pháp hết, nhưng được cái lớn gan, thấy đồng thời với mình. Có các thiền sư dựng Pháp tràng, không cần dạy kinh thuyết Pháp, chi cả mà đồ đệ tứ chúng đông đảo vô số, dành tiếng lẫy lần, và dĩ nhiên, danh đi trước thì lợi đi sau. Những mối lợi này làm vị tăng chóa mắt, thèm thuồng Và cuối cùng ông nghĩ ra một kế. Ông sư dốt kiếm đâu ra một cái tỉnh thức, Vài công đức và đầy đủ hoa, Lá, cành, trời, mây, non, nước, thơ, Để lập nên một đạo tràng, Lấy tên là bất nhị. Ý chừng ông muốn bắt chước vị Bồ Tát lần danh, trong kinh duy ma cực khi được hỏi về phật pháp đã im lặng mà được ngài văn thù khen là hay vô kể để hoàn thành chương trình ông sư kiếm đâu được hai đồng nghiệp thuộc loại cùng chí hướng nhưng lanh mồm lẹ miệng hơn ông để dùng ngôn ngữ diễn tả cho bàn dân thiên hạ thấu rõ vì sao sư cả lại làm thinh công việc của ba nhà sư Đang xuôi chèo, mát mái Ngày một khả quan Danh tiếng và lợi dưỡng của họ Ăn đức các thiền sư chính hiệu đương thời Thì một hôm Hai sư trợ giáo bận việc ra phố Sư cả ở nhà Phải tự lực xoay sở Với một cả Cầu đạo khá uyên thâm Kinh luận Khách tăng hỏi Bạch sư thế nào là Phật Sư cả không biết đáp sao cho đúng, khoảng hốt nhìn giáo giác tứ phía, miệng rũ thầm, hai tên trợ giáo trốn trách nhiệm. Tăng lại hỏi tiếp, thế nào là Pháp? Sư cả càng lúng túng hơn, ông không biết làm sao để tránh đôi mắt dò hỏi của đối phương, ngoài cách hết giòn trời, lại ngó đức. Vị tăng bồi thêm, thế nào là tăng lần này sư cả đành chịu phép hết chỗ ngó ông nhắm nghiền mắt lại thôi thì muôn sự nhờ trời tăng xin hỏi thêm câu cuối thế nào là đại ý phật pháp sư cả tuyệt vọng dang hai tay ra giấu đầu hàng. vị tăng sụp lại rồi cáo từ mặt mũi hân hoan lùi bước Trên đường về Gặp hai sư trợ giáo Vị tăng rối rít khen Nhà sư bất nhị Quả là dành bất hư truyền Một sư trợ giáo Ngạc nhiên hỏi Vị tăng kể lại đầu đuôi Cụ tham vấn Khi tôi hỏi Phật là gì Ngài liền nhìn khắp bốn phương Tám hướng Ý đáp Chỗ nào là không có Phật Tôi hỏi tiếp Pháp là gì? Ngài liền nhìn lên cao Và ngó xuống thấp Ý bảo rằng Chính tâm vô phân biệt Cao thấp, thiện ác, phải quấy Có không là Pháp? Để trả lời Câu tăng là gì Ngài nhắm mắt lại Để tôi thầm hiểu rằng Là người vô sự Đối ăn, khác uống mệt ngủ vậy. Cuối cùng, thế nào là đại ý Phật pháp? thì thật là tuyệt vời. Ngài đang rộng hai tay buông xả vậy. Ôi, thật là tam sinh hữu hạnh mới có được một bậc đại tăng như thế. Hai sư trợ giáo vừa về đến nhà đã bị sư cả chặn lại, nạt nộ. Đi đâu vậy? Vừa rồi có một tên vô lại đến đây hỏi bốn câu ấm ớ ta không biết đáp cho cho xui suýt chút nữa thì tiêu má hết sự nghiệp hai sư trợ giáo nhìn nhau một người bảo nhỏ với người kia đừng kể lại cho hắn biết mà bể nồi cơm của hai ta nhé em thân mến ai đã tạo nên những vị sư như thế này chính chúng ta vậy một món hàng ế ẩm là vì không có ai mua và món hàng ế đó sẽ trở thành treo cao giá ngọc nếu có người giành giật đừng trách kẻ bán mà nên trách người mua dễ dãi bọn lên đồng sống nhờ sự mê tín của bàn dân thiên hạ ra sao thì các nhà sư làm ăn trên đây cũng sống bằng cái vốn liếng táp nham Về kinh điển của chúng ta Như thế đó Em có thấy thế không em? Cây bên đường Trang tử Đi dạo núi Thấy một cội cây lớn Cành lá xanh tươi có người phu sách búa đứng kề bên mà không thèm đốn hỏi duyên cớ bắt tiểu thưa cây này hết dài không dùng vào chỗ nào cho được trang tử gật gù bình nhờ bất tài mà yên thân một hôm khác trang tử đi thăm bạn người bạn mừng rỡ cho làm thịt chim đại khách gia nhân thưa làm thịt con nào chủ bảo con không biết hót chưa con biết hót lại cho vui nhà vui cửa trang tử nghe được lại gật gù bất tài cũng chưa chắc được yên thường môn đồ hỏi trang tử về cách sự thế ông đáp có tài và bất tài đều như nhau không tránh khỏi lụy vào thân người biết đạo không màng khen chả sợ chê khi lên thì bay như rồng lúc xuống cứ bò như rắn không có khư khư một thái độ bất định thì làm sao mà lụy được em thân mến trang tử và các nhà viết kinh kim cương gặp nhau ở chỗ phật pháp thì bất định pháp người giác ngộ hay học đạo giác ngộ phải biết sự bất định của môn pháp của dòng đời của tình người mà tùy nghi uyển chuyển sống một quan niệm cứng nhắc, một lối sống cố định một cái khuôn bao giờ cũng đưa tới khổ lụy ưu bi cả suy cho cùng một khi ta đã không màn đến việc khen che vinh nhục được mất thấu rõ tâm như chớp thân như mộng thì cái lụy Còn biết tác hại, trôi buộc vào chỗ nào nữa. Bó, cỏ xanh Xưa kia, có một anh chàng đánh xe, gặp phải chú lừa cứng cổ. Hãy chở nặng là không chịu đi, càng đánh đập chửi mắng càng đổ lì ra. Chàng ta bè nghĩ ra một diệu kế, đem bó cỏ tươi, treo trước mặt con lừa. Lừa thấy cỏ ngon, bước tới ăn, nhưng bó cỏ luôn luôn ở phía trước mặt. Lừa không bao giờ chụp được, dù đã hàng trăm, hàng nghìn lần bước tới, bước tới và bước tới. Em thương mến, đã hơn một lần chúng ta bị gạt như con lừa nọ. Hạnh phúc, lý tưởng, niết bàn đều giống như những bó cỏ treo trước mõm để chúng ta dòm vào thòm thèm nuôi hy vọng mà kéo lê kiếp sống đọa đày chú lừa trong chuyện phải chở nặng vì những đồ đẹp thiên hạ ra sao thì chúng ta cũng phải kéo một cái tâm thức chứa đầy bóng dáng của sáu trần lết lê từ ngày này qua ngày khác như vậy gánh nặng phải được vứt đi lập tức sự an tĩnh của tâm trí Phải tìm ngay trong khoảng khắc hiện tại Trong bất cứ khoảng không gian nào Mà chúng ta đang hiện diện Nó không phải là một món quà Ở ngày chung cuộc Ở cuối đường Một phần thưởng được long trọng Trao cho hành giả sau những tháng ngày bơ phờ Hạ thủ, Áp dụng một pháp môn Kèm thúc thân hay tâm nào đó Niết bàn, ngon như một bó cỏ xanh Treo trước mỏm chú lừa khi gặp gãy Lòng biển rộng nên không tìm thấy bến Giữa cuồng phong lưng áo đẫm mồ hôi Lạc tay chèo ta khóc giữa cuộc chơi Hoa đớm nở trên mỗi đầu bạc sống Lừa chợt thấy mình bỏ mồi bắt bóng Cỏ xanh non ngay ở góc chân này Mộng mơ chi, trái hứa quá tầm tay. Bao người thấy xác na này vĩnh viễn. Lời đáp sau lưng. Xưa có một chàng trai lên kinh đô, trên đường đi vừa mệt vừa khát. Anh ghé vào vệ đường nghỉ mệt Và hỏi thăm một bác nông dân Đang cấy lúa Thưa bác, từ đây lên kinh đô Còn khoảng mấy ngày đường nữa Bác nông dân làm thinh Chàng trai lặp lại câu hỏi lần thứ hai Rồi lần thứ ba Vẫn không nghe câu đáp. Bực bội, anh tiếp tục lên đường Được vài mươi bước Anh nghe tiếng gọi với theo này anh kia khoảng hai ngày đường đấy anh chàng cầu có hỏi sao khi nãy bác không bảo giùm cho đợi tôi đi một đoạn rồi mới nói cho mất công hơi hao tổn sức người chỉ đường mỉm cười thủng thẳng đáp làm sao mà qua có thể đáp được ngay khi chưa tận mắt thấy khả năng của chú em phải biết rõ sức đi mau chậm của chú rồi qua mới dám trả lời chứ chàng trai nghe xong cung kính bái chào và lên đường em thương mến thông thường chúng ta hay đánh giá mình qua những ước mơ hy vọng tính toán mà ta sẽ thực hiện ở mai kia mốt nọ trong khi người chung quanh đánh giá ta bằng những gì ta đã làm hay thiết thực hơn là đang làm vậy. Thái độ chữ đường của bác nông phu trên đây không khác lối xét người trong nhà thiền là mấy. Bất kể những danh vọng, chức tước, sự nghiệp lẫy lừng của người cầu đạo to nhỏ ra sao, khi bắt đầu học đạo, họ đều phải trải qua giai đoạn, hành điệu, tức là đương sự bắt buộc, Phải làm những việc xem ra Rất hạt Cái nhân cách đồ sộ Mà họ thường tự hào Như rửa chén, quét nhà Chạy việc lặt vặt chẳng hạn Và trong Thời gian đó Mọi cử động, phản ứng nhỏ nhặt của họ Đều không thoát khỏi cặp mắt ông thầy Nhìn những hành động Khả năng của người học trò Trong hiện tại Thầy mới có thể tiên đoán được khả năng của trò trong tương lai. Đó là chưa kể đến việc khi muốn trao sự nghiệp hoàng pháp cho trò, ông thầy còn phải trêu rèn, hành hạ và thử thách nó nhiều phen nữa. Thiệt là tội nghiệp cho cháu chàng đệ tử, nhưng phần thầy cũng không sướng ức gì. Em hãy nghe một đại sư than Đệ tử tầm sư dị sư tầm đệ tử nen thấy chưa Tập sách Hư Hư Lục Tập 3 Của Sư Cô Như Thủy Tiếp theo CD thứ ba. Người Chào Hàng Xưa có một người đi bán kem đánh răng Anh ta bày hàng giữa chợ gào lên như thế này kính thưa bà con cô bác cái răng cái tóc là gốc con người khỏi cần nói ai ai cũng biết là cái răng sau nó làm người ta điêu đứng đến bực nào ăn không được ngủ chẳng yên ngồi đứng bồn chồn ra vào mệt mỏi đó là chưa kể đến cái răng bị nhiễm trùng sẽ dẫn đến các chứng bệnh hậu như đau cổ họng bào tử ruột già, ruột non, vân vân Thấy rõ tầm quan trọng Của hàng răng Biết rõ chăm ngôn Ngừa bệnh hơn chữa bệnh Bổn hiệu, cổ chế ra Thứ kem đánh răng này Chất sâu, trờ bệnh Khử mùi hôi, thơm miệng Sạch nứu, mát mẻ Và khỏe khoắn cách con người Kính mời bà con cô bác Mãi vô, mãi vô Hàm răng sẽ trắng như nghe, lời thưa tiếng thuốc, mặn mà cô hai ơi! Thiên hạ, nghe anh nói dẻo quẹo, súng lại nghe và định mua, thì bất chợt chàng mỉm cười, nghe hai hàm răng vừa súng vừa xiết. Những người chung quanh nhận định, “Ôi chao, răng với miệng thế kia mà đi rau hàng bán kèm đánh răng, hạng anh quý ra sao, Thì cứ nhìn hàm răng của anh, Chúng tôi đã rõ cái rồi. Và họ bỏ đi hết. Dĩ nhiên là anh chàng, Bản ế nhẹ. Em thân mến, Đây là một câu chuyện, Có thể xảy ra, Vào lúc dân ta, Chưa hề biết đến cây kem đánh răng, Và cái bàn chải. Chứ, Lúc đã xài quen rồi, thì cái nhãn hiệu của món hàng quan trọng hơn cá nhân người bán. Cũng vậy, biện tài vô ngại là một món của trời cho. Đối với người hoàn pháp, nhưng lời nói sẽ vô giá trị, nếu thiếu sự thực hành, thường giáo kèm theo. Các thiền sư chứng đạo, truy hành hợp nhất, có thể không cần nhiều lời. Nói dám giảng, cọc lóc, cỡ ngài vân môn, im lặng, Như vô ngôn thông mà vẫn có thể giúp chúng sinh liễu đạo được là nhờ sự thân chứng của quý ngài. Còn lanh mồm lẻo mép, miệng sùi bọt nước, nói ra cả suốt ngày mà chẳng cảnh tỉnh hóa độ được ai như bọn chúng ta đây là tại vì hàm răng súng của mình đó vậy. Em có thấy như thế không? phù hoa người nước tề có hai vợ cùng ở với nhau một nhà anh chồng ngày nào cũng ra đi ăn uống no say xong mới về vợ anh hỏi ăn uống với ai anh đọc vân vách những tên toàn là hạng công hầu Khanh tướng tài to mặt bự cả hai bà vợ nghe chồng nói cảm thấy hẳn diện lẫn tò mò nên rủ nhau đi xem những bậc quý nhân đã giao du với chồng mình. Sáng hôm ấy họ âm thầm theo dõi, thấy đứng vua quân cứ mãi miết đi, cho đến khi gặp một đám cúng mã, liền xề vào nói cười vãi lả để xin cơm thừa canh cạn mà ăn. Chưa được no bụng, lại nghển đi tìm đám khác. Hai người vợ vừa khinh vừa tức, nắm tay nhau bỏ về. Chiều đến, anh chồng bỏ về, ửng ngực bên báo bảo vợ. Ta tính về sớm, mà thằng trưởng ty cứ níu kéo mãi, mấy cha bộ trưởng cũng vậy, nên đến giờ tôi mới về, mẹ nó. Hai người vợ nhìn nhau, ứa nước mắt. Em thương mến, ra đường, thì lòng cuối, không từ nêm một thủ đoạn nào để kiếm cơm thừa canh cạn Về nhà thì bên váo nạt nộ khoe khoang với vợ với con. Chuyện ấy không phải chỉ xảy ra trong chuyện của Mạnh Tử mà thời đại xứ sở nào cũng có. Điều lạ lùng nhất là người nào càng bị xã hội ruồng rẫy kinh chê bao nhiêu thì về nhà lại vênh váo vách lối bắt nạt những người chung sống với mình bấy nhiêu, cổ nhân ta tặng họ câu, khôn nhà dạy vợ là vậy. à ra thế. xưa có một ông vua, đức vua của chúng ta nhận thấy rằng ngài có một chàng ngự lâm quân, mỗi lần sát trận vô cùng dũng cảm, bất chấp hiểm nguy, ngài bèn gọi tên lính ấy. Đến gần để ban thưởng và rất ngạc nhiên Khi thấy y quá gầy yếu, xanh xao. Chàng tuổi trẻ thú nhận rằng Mình mang một chứng bệnh nan y Nên không được khỏe mạnh cho lắm Đức vua xúc động cho vời ngự y đến Bắt mặt kê toa, ra lệnh phải đặt Cách chăm sóc cho người chiến sĩ dũng cảm ấy Được vài tháng, anh lính hết bệnh Trở nên vạm vỡ, hồng hào, khỏe khoắn Và cũng kể từ đó Chàng ta trở nên nhút nhát Không còn tả song hữu đột nữa Sự kiện này không thoát khỏi Cặp mắt tinh tường của Đức Vua Ngài bèn vời anh lính đến Trách cứ tấm lòng bội bạc Phụ ân đức của đứng quân vương Anh lính thành thật đáp Muôn tàu, chính ân đức của bệ hạ đã làm cho hạ thần trở nên nhút nhát đức vua ngạc nhiên ủa chàng tuổi trẻ nói tiếp muôn tâu từ khi được khỏe mạnh thường đâm ra tham sống sợ chết ạ em thương mến thế thì em đã hiểu điều tâm nguyện đầu tiên trong quyển luận bảo vương tam muội có thần Đừng cầu không bệnh, thân không bệnh thì tham dục dễ sanh rồi chứ. Một xác thân khỏe mạnh thường dễ dàng phát khởi lòng tham dục. Tham cái chi thì chưa biết, nhưng tham sống là cái lý đương nhiên. Từ cái cội nguồn thêm căn bản này chẳng mấy chốc để sinh con đẻ cái, tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham ăn tham ngủ cũng là một chuyện rất bình thường. Có điều tham cầu mà được thì đâm chán, không toàn ý thì đâm bực, vân vân. Tuy vậy, một thể xác kỳ yếu bệnh hoạn cũng chứa ngại, không ít cho người tầm đạo. Lời dạy của chư tổ nhằm an ủi chúng ta khi rủi ro gặp một cái thân ốm yếu bệnh rề rề, chữa hoài không hết có cầu mong cũng chưa chắc toại nguyện để chúng ta an phận thủ thường tạm xài đỡ cái thương báo hại làm bè sang xong trước khi nó rã rời xí quách riêng các thành giả may mắn có được tấm thân cường tráng thì chớ có lo Sinh lão bệnh tử là một cái gia tài chung của nhân loại đức đạo sư có dạy rằng chúng ta bình đẳng nhau trước khổ đau cũng như giác ngộ. Cái đau khổ có được chia sẻ đồng đều cho tất cả mọi người, bất kể sang hèn, mập ốm, khỏe yếu, vân vân. Chỉ có điều, làm sao biến đau khổ thành giác ngộ là hãy còn nan giải mà thôi. đôi dép da. Thoải xưa, bên ấn độ có một đức vua rất mực lạ nhân từ. Thấy thường dân của mình đi chân đất bị gai góc đâm đến, tóe máu, vô thương quá. nhóm đình thần lại bảo, lòng trẫm thật là đau xót khi thấy con dân cứ bị đá sỏi, gai góc đâm vào chân. vậy các khanh hãy ra lệnh lót cha thú các nẻo đường cho dân chúng khỏi bị đau chưng. Lệnh vua sắp sửa ban hành thì một nhà hiền triết góp ý. Muôn tàu theo ngụ ý, mệnh lệnh của bệ hạ có thể thi hành một cách giản dị hơn là cho phép mỗi người cắt hai miếng da vừa bàn chân của mình rồi dùng dây cột chặt nó vào chân. Như thế, kết quả không khác gì nhau, không bị gai góc sỏi đá đâm vào chân nữa đức vua khen phải đôi dép già của nhân loại bắt đầu từ đó em thân mến thích ứng mọi hoàn cảnh thiên nhiên cộng đồng nhân loại bao giờ cũng giản dị và dễ dàng hơn là bắt hết thảy trời mây non nước bàn dân thiên hạ phải chiều theo ý mình cũng vậy cấm mọi người nói làm nghĩ những điều mình không ưa là một chuyện bất khả trong khi giữ lòng mình không sao động trước mọi biến động của thế gian và thế nhân là một điều có thể làm được làm được điều này nhà phật gọi là những nhục ba la mực thiền gia gọi là bát phong suy bất động đấy em ạ thầy và trò tử hạ hỏi khổng tử nhan hồi là người như thế nào khổng tử đáp cái nhân của hồi hơn ta tử tống là người như thế nào cái biện của y hơn ta tử do là người như thế nào cái dũng của do hơn ta tử trường là người như thế nào? cái nghiêm của y hơn ta. tử hạ đứng dậy thưa, thế thì sao bốn người ấy phải còn đến học với thầy? khổng tử nói, ngồi đây ta bảo cho. ôi, hồi biết nhân mà không biết lúc phải bất nhân, tử biết biện bác mà không biết lúc nào phải ấp a ấp úng do biết dũng mà không biết lúc nào phải nhút nhát trương trang nghiêm mà không biết lúc nào phải ung dung để hòa đồng với mọi người gom những cái của họ hơn ta mà đem đổi cái ta không bằng họ ta không đổi vì vậy bốn người ấy phải thờ ta làm thầy mà không hài lòng Em thân mến, ở thời đại chúng ta, một người học trò chỉ xuất sắc môn chính yếu mà thiếu trung bình các môn phụ, thì cũng khó mà vượt qua các kỳ thi nơi chỉ cần đòi hỏi điểm trung bình của hết thảy các môn. Cũng thế, sự xuất sắc của cá nhân chỉ có nơi những con người phi thường và phi thường đôi khi cũng đồng nghĩa với hạnh bất bình thường. Có lẽ vì thế mà khi ngài Triệu Châu hỏi: Thế nào là đạo? Hòa thượng Nam Truyền trả lời: Tâm bình thường là đạo. Trong một quyển kinh e hèm, khi các đệ tử lớn của Phật hội họp nhau để bàn luận về tư cách, cần thiết phải có của một tỳ kheo được xem là lý tưởng. Mọi người lần lượt Trình kiến giải như thế này. Ngài Mục Liên, đó là vị tỳ kheo thần thông đệ nhất. Ngài A Nan, học rộng, nhớ nhiều, ngài xá lợi Phức trí tuệ. Các ý kiến vị vị ấy được đem trình Phật để thỉnh một lời kết luận. Đức đạo sư dạy, vị tỳ kheo lý tưởng là người sớm mai khoác y mang bát đi vào thành cướp thực đúng ngọ về tịnh xá dùng cơm ăn cơm xong rửa chén dọn dẹp đi vài vòng cho tiêu cơm chỉ nghỉ trưa một chút rồi xếp chéo chân ngồi tĩnh tọa cho đến lúc lậu hoặc không móng khởi hóa ra một nhân cách lý tưởng không cần phải là một hành động phi thường hay bất thường Mà chỉ cần làm những chuyện Rất bình thường vậy Điểm thú vị Của câu chuyện trên Là câu trả lời của khổng tử Nhưng biện, dũng, nghiêm ư Tốt nhưng chưa đủ Cần phải biết lúc dùng Lúc bỏ những đức tính Hay khả năng quý báu đó nữa kia Khổng tử Đã gặp kinh kim can chỗ này Phật pháp Là pháp bất định một cái pháp dù cho chính phật nói ra tuyệt khảo đến đâu mà cứ tin đó là một chân lý bất duy dịch lập thành một khuôn khổ truyền thống cứng nhắc thì ôi thôi rồi vì thế mà khổng tử đã hóm hỉnh bảo quờ hết những cái hay của họ đổi cái chở của ta ta chẳng thèm vậy vùng trời mơ ước xưa có một anh chàng nọ nghèo đến nỗi không tức đứt cấm dồi tình cờ anh gặp được thượng đế và ngài dễ giải cho phép anh được làm vua một tiểu quốc lòng tham chưa thỏa anh chiêu bình bãi mã định gây cuộc can qua để giành thêm đức sợ anh gây họa cho đồng loại thượng đế ban cho anh một đặc ân cứ việc phi ngựa suốt một tuần trăng những vùng đất nào có dấu chân ngựa đi qua đều thuộc vào quyền sở hữu của anh cả anh chàng tức ông vua cũ cái tỷ quốc tí tẹo lòng mừng khấp khởi thắt liền một con tuấn mã và bắt đầu phi ngựa như bay người và ngựa đi qua không biết bao nhiêu là làng mạc thôn xóm núi đồi thành quách song suối, gần hết một tuần trang rồi mà lòng vẫn chưa thỏa. Cuối cùng, anh chàng ngã gục bên suối và chiếm được hai thước đất để chôn mảnh xương tàn của anh. Sự tội. Chúa Giêsu đang giảng đạo trước đám đông, bỗng một nhóm trí thức và tu sĩ mang một dân phụ đến trước mặt ngài hỏi thưa ông mụ gian phụ này bị bắt quả tang theo luật môi thì phải bị ném đá vậy ông nghĩ sao đức chúa im lặng đám đông cứ nhao nhao lên đòi xử cho bằng được bất đắc dĩ chú bảo trong quý vị ai thấy mình hoàn toàn trong sạch Chưa hề phạm một lỗi lầm nào, Có quyền ném viên đá đầu tiên. Mọi người dần dần tản mất, Đức Chúa bảo chị đàn bà, Còn ai tố cáo còn nữa không? Thưa, họ bỏ đi hết rồi, Chỉ còn mình ngài. Chú phán, Thôi, con về đi. Em thân mến, Thánh Gan Hi của dân tộc ứng có dạy hãy ghét tội lỗi nhưng đừng ghét người phạm tội các tâm hồn cao thượng gặp nhau ở điểm này còn hẹn phàm nhân của chúng ta mỗi khi bắt quả tang ai phạm tội làm mừng như bắt được vàng chúng ta sẵn sàng sĩ vả la lối mắng chửi đánh đập đường sự để chứng tỏ sự sáng suốt trong sạch của chính mình Sự hằng học, kinh miệt đó Chẳng qua chỉ phát xuất từ tâm hồn tư tiện Tực đố, nhỏ nhen của chính ta mà thôi Có lẽ vì thế mà lục tổ đã dạy Nếu thực người tu đạo Chứ nên dòm lỗi người Nếu thấy được lỗi người Thì chính lỗi mình vậy Và Ngài đã khuyên chúng ta Một cách xử sự thật khôn ngoan Người quấy, ta đừng quấy Nghĩa là, nếu thấy hành động đó là sai lầm, là tội lỗi Thì điều hay ho nhất là đừng làm vậy Nói chi đến những việc vừa ăn cướp, vừa la làng Rửa tay Hứa do là một danh sĩ ẩn dịch Vua nghèo nghe tiếng Mời đến nhường ngôi Hứa do bỏ về Ra sông đỉnh Thúy rửa tay Xào phủ cũng là một hiền sĩ Dắt trâu ra bờ sông cho uống nước Gặp hứa do đang rửa tay Ngạc nhiên hỏi duyên cơ Hứa do đáp Vua nghèo nhường ngôi cho ta Ta phải đi rửa tay Xào phủ nghe nói, vội dắt trâu lên phía trên, dòng, cho uống, khứa do hỏi. Xào phủ đáp, ta sợ trâu uống nhầm nước rửa tai của anh. Và hỏi tiếp, anh đã làm gì đến nỗi vua nghêu nghe tiếng đi mời anh vậy? Em thân mến, vu nghêu có mời khứa do đến nói chuyện nhiều ngôi. Hứa do, có nghe và thấy rõ ràng lúc đối mặt. Nhưng đến lúc vô nghèo không còn giáp mặt, lời nói nào còn lưu lại trong tai hứa do, để ông ta phải đi rửa cho sạch, là điều ta cần lưu ý. Sắc và thinh là những trường cảnh bên ngoài, tự nó không là tốt xấu hay dở. Nhưng chính sự phán đoán của chúng ta Đã đặt cho chúng ta Một giá trị tạm thời Chứ không tuyệt đối Con cốc Cái chỉ đẹp và giá trị Đối với con cốc đực Ngồi vua Là cái đáng thèm Với hẹn đắm say ngũ dục Là một của nợ đối với kẻ thích Thanh nhàn Ghét bổn phận và trói buộc Đắm say Dành giựt cho kỳ được bằng trăm phương nghìn kế hoặc biểu lộ cho người ta thấy rằng mình không mạng chả thèm tới là người hiền không vướng mắt dính dáng đến danh vọng bằng cách rửa tai chẳng hạn hai thái độ xem chừng trái ngược nhau nhưng kỳ thực đều bắt nguồn từ một cái tâm vướng mắt của phàm phu một đặng thích quyền uy lợi lộc Phú quý vinh hoa, Một đăng thích cái danh hiền nhưng, Chẳng màn đến quyền uy, Lợi lộc Phú quý, Vinh hoa, Mà thôi. Câu hỏi, Của xào vũ Anh đã làm gì, Đến nỗi vua nghêu, Nghe tiếng mà mời anh vậy? Cũng thật, Là có ý gẫm. Chúng ta, Có ăn mặn, Người ta mới mời mình mua thịt, Có nhậu rượu, Người ta mới mời mình nâng chén Nếu do người ta nhận lầm lời mình Thì cứ miễn cười Từ chối mà đi Cần gì phải gây gỗ Phân bua Bằng mình không dính chén Đến mấy thứ đó Các thiền sư Thường nhắn nhủ chúng ta rằng Thanh tịnh Mà thấy rằng mình thanh tịnh Đó là hết thanh tịnh rồi Cũng chẳng ngoài ý Trên vậy nước cam lồ các đạo sĩ lập đàn cúng tế cầu nước cam lồ tề thiên đi ngang thấy được rủ bác giái sa tăng vào ăn hết cổ bàn hoa trái và đái vào nồ lô của bọn đạo sĩ các đạo sĩ thấy hồ lô có nước mừng quýnh tưởng là thần tiên giáng thế ban nước cam lồ liền tranh nhau uống Mới phát giác ra vị cam lộ của chư thần Có hương vị nước đái heo Em thân mến Câu chuyện trên được trích từ một đoạn Của tay du ký Đọc xong không ai khỏi bực cười Nhưng đang cười, lẫm lại Nụ cười bỗng tắt như méo vậy Thối trường không làm điều gì phi pháp Thì ta khỏi sợ công an Và mất tiền hối lộ Nếu những người công chức, chương chính, không ai nhận của đúc lò để bẻ quẹo cái cưng công lý, thì các bậc thánh thần đau thể vì một nải chuối, dĩ xôi, con gà mà ban phúc gián hòa, phát không tài lộc cho chúng ta. Thế thì, những nhân vật dễ cấu, dễ hờn, dễ giận dễ nền, dễ mua chuộc Tự dân là Phật tổ, Thánh thần, Mẹ cha, Cô cậu là ai? Nếu không phải là các chàng tề thiên, Bác giái, Sa tăng đội lốt, Tin ở bọn này, Có ngày chúng ta, Sẽ uống cam lồ, Bằng nước đái heo đáy. Loài người chúng ta, Có hình dáng, Tên tuổi, Quê hương khai sinh, giấy tờ hẳn hoi, Vậy mà, khi có ai tự xưng là ông kia bà nọ, chúng ta còn phải kiểm tra bằng mắt thay tai nghe hỏi thăm cô bác gần xa đằng này những hãng vô hình vô dạng phải dựa vào thân xác của một người bất thường Oại nghi thô tháo hình sắc giật giờ, khi mê khi tỉnh mà chúng ta có thể tin đó là hiện thân sứ giả cửu đấng thiêng liêng Sâm sắc nghe theo lời chỉ dạy, phán truyền của họ thì thật khó nói giữa người bảo và kẻ vân lời, ai điên hơn ai. Hèn chi mà các bậc giác ngộ đã gọi chúng ta là điên đảo. Chàng ghẽ xưa có một ông thầy thuốc hết sức là lạc quan lại thêm cái tính đắt nhưng tâm không muốn làm buồn hay mất lòng ai gặp các bệnh nhân bị ung nhọt chưa phát tác hay phát tác ông đều tìm cách ém nhẹm hay giấu biến đi bảo người bệnh cứ vui chơi ăn uống cho thỏa thích khỏi cần kiên cử chữa trị gì ráo trọi vì cơ thể anh bệnh thật là hoàn hảo. Đến lúc bệnh phát tác dữ dội, ông thầy thuốc vội vàng lĩnh mất Em thân mến, bi quan hay lạc quan thái quá là những sự nông nổi dã dối tai hại. Đối với một người bệnh, nói lên sự thật, bảo phải kiên cử cho đến lúc chữa trị tận gốc là một thái độ cần thiết phải có, cũng một bậc lương y. Khi người ta mắc bệnh, không thể khỏa lấp, xem không có gì để mầm bệnh mỗi ngày một tăng trưởng, là một điều tai hại, khôn lường mà không một vị lương y nào, dám làm cả. Cũng thế, Đức Phật được sơn tụng là vô thượng y vương, một người thầy thuốc đã bắt mạch cho chúng ta căn bệnh đầu tiên là khổ đế vừa nghe đến chữ khổ chúng ta đã giãy nảy lên cho rằng đức phật bi quan yếm thế thức nhân tâm vân vân do đó mà chúng ta việt tài không chịu nghe ngài nói tiếp về nguyên do của căn bệnh lòng tham ái chấp trước tập đế đã không chịu nghe không chấp nhận căn bệnh không kiên cử nên những lời dạy của ngài Về trạng thái hết bệnh, tức diệt đế hoàn toàn vô bổ đối với chúng ta. Và dĩ nhiên phương thuốc cách chữa bệnh, tức đạo đế, cũng ngài, cũng chung số phận. Đó là chưa nói đến chuyện những điều ngài bảo khổ. Chúng ta cãi là vui, những thứ ngài cho là nguy hiểm, phải kiên cử thì chúng ta... Xài xả lén Vì thế Trong một bản kinh Đức Đạo Sư Có đưa ra một ví dụ như sau Có anh chàng nọ Bị bệnh ghẻ Từ hồi mới sinh Nên lúc nào chàng ta cũng gãi Chà Và cảm nhận một cảm giác khoái trá tột độ Đó là khi Cào rắc da thịt Và hơi chúng lên than hồng Bữa nọ Có ông Lan đến thăm và hứa sẽ chữ cho chàng ta hết ghẻ. Vừa nghe đến hai chữ hết, chàng, ghẻ đã kêu rầm lên. Hết, bộ thầy muốn giết tôi sao? Đời tôi chỉ có một niềm vui độc nhất, là gãi ghẻ. Nếu hết ghẻ rồi, thì lấy gì để gãi? Này anh, hết ghẻ rồi, anh sẽ được hạnh phúc thú vui hơn nhiều vui cỡ nào vui bằng hơi ghẻ lên than hồng không hoàn toàn không phải vậy nếu thế thì ông chớ bày chuyện chi cho mất công không bao giờ tôi đổi cái hạnh phúc gãi cho đã ngứa để lấy cái không chờ trọi của ông nếu ông thực sự có lòng tốt xin chữa cho hết cái nhức nhối ngứa ngáy Đau bút Nhưng phải chừa Một kẻ lại cho tôi gãi Này chú em Không một người lành mạnh nào Lại ước ao Có ghẻ để gãi Có ghẻ thì có đau nhất Có ngứa ngáy Có khổ sở Càng gãi càng hơ Lên than hồng Nó càng lỡ loét Và đau đớn hơn Cái cảm giác Mà em cho là sung sướng đó Thực ra Chỉ là đau khổ trá hình mà thôi. Nếu ông cho cái đó là đau khổ, Thì ước mong sao tôi được đau khổ liên miên bất tận, Hoài hoài mãi mãi. Em thân mến, chàng ghẽ nọ, Không ai xa lạ, chính là mỗi người của chúng ta. Ông Lan giàu lòng kiên nhẫn, Chính là Lức, Đức Đạo Sư vậy. Từ thỡ sơ sinh, chúng ta đã mắc chứng bệnh trầm khe là tham trước. Cơn bệnh làm chúng ta bồn chồn bức rứt, ngồi đứng không yên. Nhưng mỗi khi qua được một món nào trong ngũ trần, vừa lòng thích ý, thì chúng ta thật là hài lòng hả dạ, hệt như chàng ghẽ đang hơ tay, lên thang hồng vậy. Đức Phật bảo chấp thủ là khổ ta cãi vui lắm ngài đề nghị chữa bệnh chúng ta bảo chữa đến vô ngã thì lấy gì mà hưởng ngũ dục đây đời tôi chỉ có ngũ dục là vui tu theo ngài vô ngã thì lú rồi phật dạy vô ngã nhưng niết bàn tịch tỉnh cái niết bàn của ngài có vui cỡ được tài sắc danh ăn ngủ không niết bàn không dính dáng gì đến mấy thứ đó một người đạt đạo không bao giờ thấy ngũ dục là vui hết vậy thì con không bao giờ mơ tới cái niết bàn không có chi hết của ngài nếu có thể xin ngài giúp con thoát khỏi già bệnh chết cho con càng ngày càng trẻ càng đẹp trai càng giàu công danh phú quý của tiền vô số này con thọ nào cũng khổ hết đừng có dạy mà mơ mấy cái đó nếu ngài cho đó là khổ thì con ước ao được mấy cái khổ đó hoài hoài ước ao tôi được nhiều của nhiều tiền nhiều vợ nhiều con Nhiều danh, nhiều lợi, hơn là tu theo Phật, mất sạch, sành xanh. Đức Đạo Sư của chúng ta biết trả lời sao đây? Thôi thì, thương con không biết gớm, bỏ thì thương, mà vương thì tội. Ngài đành phải tương kế, tự kế, trước thỏa mãn lòng tham dục của nhân loại, sau dùng phương tiện hướng dẫn cho chúng. Xin giác ngộ Trước dùng dục câu giác Sau dùng trí để nhổ Vô lượng pháp môn Của Phật giáo Cũng sản sinh từ đó Vì thế Từ bước đầu là một pháp tu Trong sáng, thuần trí tuệ Phật giáo lừng lừng Có đủ pháp môn Đáp ứng với mọi nguyện vọng Của nhân loại Cầu của, cầu con, cầu tài, cầu lọc cầu thăng quan tiến chức, cầu an cho người thường, cầu tai họa cho kẻ ghét. Nếu người hướng dẫn có thể trước thỏa mãn lòng mong cầu của môn đệ, sau khai tâm mở trí cho trí tuệ họ bừng sáng, thì các môn đồng gặp nhau ở chỗ duy tuệ thiện nghiệp, chỉ có trí tuệ là sự nghiệp. Nhưng nếu thầy lẫn trò đều dừng chân ở chỗ dùng dục câu giác thì Đức Phật sẽ biến thành một vị thượng đế có đầy đủ uy và khả năng để cán đáng hết mọi chuyện cho hàng hè xa số chúng sinh giúp việc cho ngài là vô lượng bồ tát quỹ thần chuyên môn làm mọi không công cho thiên hạ và tín đồ nhà Phật bị tham dục chi phối sẽ không tự nàn bất cứ việc nào miễn sao được gãi gãi thỏa thích Xin xăm, bói quẻ cúng sao phát bùa cho niệt trừ mê yếm quỷ cầu của, cầu con vân vân và vân vân vậy. sa môn hạnh một thầy bà la môn tự cho mình đã tinh thông ba tập veda che phật là hạng sa môn giả hiệu không xứng đáng để nói chuyện đức phật mới hỏi anh ta nghe nói các anh được quốc vương và tư nặc cúng dường trọng hậu nhưng chưa hề diện kiến nếu có gặp gỡ nhà vua thì chỉ gặp gỡ qua một tấm màn Điều ấy có đúng không? Thầy Bà La Môn đáp, đúng như vậy. Này Bà La Môn, Sẽ giữ một chàng nô lệ, Hạ tiện tuyên bố, Lặp lại những lời mà chàng ta nghe, Nhà vua nói, Chàng nô lệ, Có được xem là vị quốc vương, Hay phó vương không? Làm sao được nổi? Này anh, Sẽ giữ có người, độc tụng, Lặp lại các lời nói phù chú mà anh cho rằng Được nói ra từ các đại ẩn sĩ hiền triết thời gian Anh ta đọc thuộc lòng các điều mà truyền thuyết ghi lại Là do các bậc hiền nhân ấy nói ra Thì anh có thể đạt đến địa vị của các hiền nhân ấy không? Thế thì anh đã rõ lời tự hào Của những người thông thuộc các thư Veda Có một giá trị như thế nào rồi chứ? Thầy bà La Môn lại im lặng Chích trong kinh Amu Chú Thường Trường Bộ Kinh 13 tháng 11 năm 1986 Em thân mến, đọc tụng lặp lại lời nói của các bộ giác ngộ mà ta chưa hề thấy mặt chỉ biết qua sách vở truyền thuyết rồi tự hào cho mình đã bằng hay nối dòng nối dõi các ngài sanh tật tự cao khen mình chê người là những điều mà đức phật của trách thầy bà la môn trong đoạn kinh trên cách đây hai mươi lăm thế kỷ vậy mà chính điều ấy Chúng ta đang làm hàng ngày, em có thấy như vậy không? Chỉ cần thuộc lầu hai đường công phu, đọc tụng, được giam ba quyển kinh, chúng ta đã thấy kích thước bản ngã mình nới rộng ra, gồ ghề, cao quý hơn. Đặt mình ngang hàng với Phật tổ, khen mình chê người, thì thực là điên rồ và tự phụ hết sức. Để chữa trị chứng bệnh này, Đức Đạo Sư dạy, Dù nói nhiều, Kinh điển, Không y giáo phụng hành, Như kẻ chăn bò người, Nào hưởng xa, Muôn hạnh. Chích trong Pháp Cú số 19 Giàu nói ít, Kinh điển, Nhưng y giáo phụng hành, Từ bỏ tham sân si, Tỉnh giác, Tâm hiền lành thì đời này đời khác đều hưởng xa môn hạnh. Chích Trong Pháp Cú 20 Người vợ quá Trang tử là một nhà hiền triết của Trung Hoa Hôm nọ đi chơi núi Ông gặp một thiếu phụ mặc tăng phục Ngồi quạt cho ngôi mộ mới đắp Còn ước đứt Hỏi dương cớ vì sao Thì cô nàng đáp là người chồng cô mới mất Trước khi chết Anh chồng có ra điều kiện Là nếu nàng muốn tái giá, hãy đợi cho mộ chồng khô đã. Chồng nàng chết chưa được bao lâu, thì thiếp phụ có người đến dạm hỏi. Người vợ sợ chờ lâu, mất dịp may, nên nàng phải hàng ngày ra mộ quạt cho chống khô. Tràng tử về nhà, kể lại sự việc cho bà vợ ông nghe. Bà vợ cất tiếng thoá mạ thiết phụ quạt mộ. Trang tử cười, khen người thiếu phụ là thành thật và cho là bà vợ mình chưa chắc đã có đủ kiên nhẫn đợi chờ như nàng ta. Bà trang tử nghe nói, giận dữ và thề thốt đủ thứ chuyện. Để thử lòng vợ, trang tử giả bộ chết và ngầm báo với một số học sinh thân tín thử lòng vợ mình. Thoạt đầu thấy chồng chết. Bà Trang khóc, kể thảm thiết, vật vả đòi chết theo. Đến khi thấy cậu học trò đến, vừa trẻ tuổi, vừa đẹp trai, lại mịn đầm, mất mật, bà liền nín khóc. Chàng trai, giả vờ đau bụng, kêu là dữ dội, đòi phải có ốc người, hòa thuốc, mới khỏi. Bà Trang liền cầm vô đ... định đập đầu người quá cố, để lấy thuốc. Trang tử liền nhõm dậy, ngâm ê a. Lạ thay cho gái quạt mồ, dựng thay cho gái lấy vồ đập xăng. Em thân mến, câu chuyện trên đây, thực hư ra sao, chúng ta chưa thể quyết đoán được. Nhưng có lẽ, chuyện chỉ có thật trong thời sơ khai, khi con người chưa đủ khôn ngoan để che giấu những tham vọng của mình dưới những danh từ kêu rỗng rảng như ngày nay. Lúc mà con người chỉ biết tham lợi, tham tài, tham sắc, nhưng còn ít tháo danh, nên hai bà vợ trong chuyện đều bày tỏ lòng mình một cách thật thà, công khai, chưa biết cách che giấu theo kiểu vừa ăn cướp vừa la làng như hậu duệ của họ. Bọn chúng ta ngày nay vậy điều khá thú vị của câu chuyện là thái độ bà trang tử khi nghe kể chuyện người quá vụ quạt mồ và dựng dữ chê trách thái độ của bà hoàn toàn chân thật bà còn chồng còn sự bám phiếu núp bóng vào đứng vô quân mà bà hết lòng yêu mến nên bà chưa ngờ cũng như chưa lường trước cái giây phút bơ vơ, vơ cô quả hụt hẫng ở một mình trên cõi đời Với cái thay ma lạnh lẽo Đến lúc chồng chết Bà gào khóc thảm thiết Vẫn là những giọt lệ chân thành rất mực Nhưng than ôi Khóc người chết Chỉ là khóc cái lòng che lạnh lẽo vô tình Mà cánh chim Đã để lại sau khi tung cánh Chim bay không trở lại Người khóc chưa trọi Với cái xác vô hồn Những giọt lệ xót thương Phải dành cho người ở lại trong lúc bơ vơ hoảng hốt vì phải đối mặt với cái vô thường cái khoảng không hụt hẫng của thần chết cũng là lúc bà cần một sự nương tựa bám víu hơn bao giờ hết anh học trò chính là cái phong cách cứu đó đến lúc này bà trang mới thấu hiểu rõ hành động tâm trạng của người quá vụ quạt mồ và bà đã cầm bồ định đập sang lấy óc người chồng quá cố cho người chồng tương lai xài hệt như người ta đặt bức tường cũ lấy gạch say bức tường mới vậy em thân mến mỗi khi chúng ta bực tức giận hờn muốn tức tiếng hóa mạng hay chỉ trích một hành động xấu của bè bạn chúng ta đều có một cảm nhận thật thích thú ta đứng trên người đó một bậc hẳn hôi, sao mà họ đề tiện xấu xa có thể hành động như thế. Trong kỳ ta chưa hề không bao giờ có thể tưởng tượng được, càng kẻ xấu họ bao nhiêu, ta càng thấy nhân cách mình sáng ngời, rực rỡ bấy nhiêu. Ta giống bà Trang tử ở chỗ này rồi nhé. Nhưng cuộc đời vô thường, mai kia Mốt nọ, ta lại lâm vào một hoàn cảnh, y hệt như người mà ta kết tội, vĩ nhổ. Thì, như các thiền sư đã nói, như nhau, dọc mũi, ngang mày. Nếu chưa khám phá ra, mình là ai, vẫn còn đè que, theo nhiều. rất lo sợ, sợ da, sợ bệnh, sợ chết, sợ xấu, sợ bơ vơ, sợ trời trọi có một mình. Và nhất là sợ phải đối mặt với cái hư vô cái khoảng không vĩnh viễn của chính mình còn tất cả những mối lo sợ ấy chúng ta còn cần phải bám víu nương tựa núp bóng thì ngay lúc ấy chúng ta lại giống bà trang lần thứ hai lục tổ có khuyên chúng ta như thế này nhược chân tu đạo nhân bất kiến thế gian quá dịch nghĩa nếu người thực tu đạo không thấy lỗi thế gian không thấy không phải là không non thấy trong thấy có mắt thì phải thấy chứ nhưng không kết án hàng học nói hoài nói mãi kia nhưng thấy mà không nói không bàn thì tức không chịu được chúng ta chỉ thấy mà không nói không bàn gạt qua một bên khi đó là lỗi của chính mình khi bà trang đặt mình vào hoàn cảnh của người quá phụ bà sẽ chỉ thở dài chớ không hóa mạ cũng thế khi chúng ta thấu rõ sự vô thường nhạy bén lắt léo của tâm thức mình thấu đáo sự bất lực vô trực tự mức tự chủ của chính mình đối với cái hư ảo phù tăng thì ta có thể thông cảm được những giọt lệ Nụ cười, tiếng nói, niềm vui, nỗi buồn, cũng như sự cay độc, may mỉa, chua chát, tị hiền của người chung quanh. Đó cũng chính là bước đầu tiên của người học đạo vào cửa thiền vậy. Mẹ Thầy Tăng Thầy Tăng Tử là một hiền nhân, học trò của Đức Khổng Tử. Một hôm, thầy vào rừng kiếm củi, bà mẹ ở nhà dệt cửi. Có người đến nhà bảo, Tăng Tử giết người rồi. Bà mẹ điềm nhiên dệt cửi vì bà rất rõ con mình. Lát sau, lại có người đến báo tin dữ. Bà mẹ vẫn ngồi dệt cửi. Lòng không lay động Đến lúc nhận được Tin lần thứ ba Bà Quang Thôi hớt hải đi tìm con Và khám phá ra Kẻ xác nhân Chỉ trùng tên với con mình Em thương mến Đây có thể là một bằng chứng Của sự kiện Lòng tin chưa đủ vậy Bà mẹ của thầy Tăng Đã có lý khi Quang Thôi Đi tìm con Vì Tăng tử không phải là bà. Còn chúng ta nếu còn hướng ngoại đi tìm cầu sự giác ngộ bên ngoài mình, các hiền sư cùng phật tổ cũng sắp chúng ta vào hạng niềm tin chưa đủ vậy. Trong nhà phật danh từ ngoại đạo không phải dành để chỉ cho hạng người không thờ phật, không thực hành theo các nghi thức phật giáo, mà chính là chỉ cho hạng ngoài tâm cầu phật hạng người đi tìm sự giác ngộ bên ngoài mình cứ theo các định nghĩa này thì bọn chúng ta thành ngoại đạo hết trơn hết trọi rồi con gì thị kính thị kính là một thiếu nữ con nhà khuê cát công dung ngôn hạnh đều đầy đủ được cha mẹ gả cho thiện sĩ một chàng trai phong nhã thuộc hàng hộ đối môn đăng nhưng một việc hiểu lầm thị kính bị chồng từ hôn và gửi trả về nhà cha mẹ chán chề cho cái phận nữ nhi trong thời phong kiến thị kính bèn giả dạng tu mi xuất gia tại một ngôi chùa quê quyết đoạn tuyệt với cái thế gian đa sự nào ngờ dung mạo dễ coi của chú tiểu giả trai này lọt vào mắt xanh Của nàng thị màu Bên vô tình, bên hữu ý Nhưng rốt cuộc, thị màu cũng đổ cho chú Tiểu Tội dụ dỗ mình và giác nuôi đứa bé không cha Mọi việc chỉ rõ ràng khi chú Tiểu lìa đời Đó là đại ý câu chuyện của nàng thị kính Một thiếu nữ cao ly mà người ta cho rằng khóa thân của Bồ Tát, Quán Thế Âm Em thường mến, câu chuyện của nàng thị kính Đã được các văn nhân, thi sĩ, cùng các nhà viết luồng Kịch, chèo khai thác khá nhiều Nên tôi không cần kể lại dài dòng Tôi chỉ muốn bổ túc thêm những gì mà người ta chưa đề cập đến Theo kiểu điền vào chỗ trống, cho hợp nghĩa ấy mà chúng ta đã hiện diện trên cõi đời này thì phải thuộc vào một trong hai phái thật rõ ràng nêm hay nữ sau khi phân loại về giới tính chúng ta còn phải trải qua một loạt phân loại nữa đẹp hay xấu giàu hay nghèo khôn hay ngu giỏi hay dở may hay rủi vân vân lẽ dĩ nhiên là ai ai cũng ao ước được như bà thị kính đẹp đẽ giàu sang may mắn kiếm được một tấm chồng ưng ý thì đùng một cái bừng con mắt dậy thấy mình tay không sự mất mát quá to lớn khiến bà chịu không nổi và không thể nào nguôi ngoai được như một con chim bị đạn bà né luôn những cành cây cong bà đổi giới tính từ nữ xa nam Đổi nếp sống giàu sang thành cơ cực Đổi sự đa đoan của thế tục Bằng nếp sống của nhà tu Thì lại gặp ả thị màu Lần này thì vô phương, thoái thác và trốn tránh Bà đành ứng nhẫn nuôi đứa trẻ bơ vơ, Không giận hờn hay oán trách gì hết Đến lúc ấy thế nhân với thỏa thuận Và tôn bà là Bồ Tát là Phật bà Quan âm là hóa thương chẳng hạn Em thương mến Ngày hôm qua tôi về thăm thành phố Trên một chiếc xe ghe Suốt ba giờ ngồi bó rọ trên xe Tôi và người chung quanh Đã bị hành hạ không ít Vì một chú bé gần ba tuổi Chú bé này không chấp nhận nỗi sự Bình lặng, ưu lì của một chiếc xe đang chạy giữ cơn mưa với các hành khách ngồi ngủ gà, ngủ gực. Nên sau khi ăn quà và nghịch cán chê với cái lưng ghế, chú ta nhất định đòi xuống xe cho bằng được. Chú ta hét, gào khóc, vực mình vực mãi, hành thân hoại thể chú, làm điêu đứng bà mẹ và điếc tai người chung quanh, chỉ vì một ý định không tài nào thực hiện được. Em thân mến, chúng ta có giống chú bé con trên đây không nhỉ? Chúng ta ước ao hạnh phúc, nhưng không chấp nhận nổi Cái hạnh phúc bình thường, tẻ nhạt, đều đều của một bếp sống quân bình Như ăn uống, ngủ nghỉ, đi làm, bệnh, da, rồi chết Chúng ta luôn luôn đòi hỏi, vòi vĩnh, cái bức khả Hệt như thằng cu, con trên chuyến xe vậy ta phải là người đẹp nhất khỏe nhất xa nhất được chiều chuộng nhất ta phải trẻ mãi không già đẹp hoài không xấu sống nhăn không bao giờ chết chúng ta không chịu nổi sự biến dịch vô thường nhưng cũng không chịu nổi cái vĩnh hằng bất biến không được thì buồn mà được thì cũng buồn cũng chán buông cái này chụp cái kia phải thay đổi sở thích hoài hoài là trò chơi của con trẻ gặp sự bất như ý thì khóc là gấu ó và làm phiền người chung quanh bằng các lời cằn nhằn cưỡi nhưỡi của mình đó là hành động của chú bé con trên chuyến xe cà của nàng thị kính khi bị từ hôn và của toàn thể nhân loại đang tu hành trong thế gian này vậy Khi chú Tiểu tĩnh tâm, bằng lòng ra tam quan ở, bằng lòng nuôi đứa trẻ, cho nó gọi mình bằng cha, ẩm nó vào xóm làng, nhận tất cả những lời mắng chửi mỉa mai, để xin sữa cho nó bú. Thì chú Tiểu đã có thái độ của một người lớn đi xe. Không phải chuyện khi không mà chúng ta hiện diện trên cõi đời này, phải chen lấn, xếp hàng, giành giật Trả tiếng, năn nỉ, mới chiếm được một kế. Tưởng là vui lắm, ai dè buồn hiu. Sau một hồi khóc lóc vật vả, và khóc kể, đòi xuống không được, đành phải chấp nhận đi đến đích. Cuối cùng là bến đổ. Khóc la, phản đối, làm ầm ý lên, hành hạ mình và người chung quanh, là hành động của đứa bé con, của hàng phàm phu tục tử chấp nhận thực tại không làm khổ mình và người bằng những đòi hỏi viển vông bất khả tự tại và tự do khi đến và đi lên và xuống là thái độ của một hành khách người lớn đã tự lập không còn nương tựa bám víu vào ai đó cũng chính là thái độ của một vị bồ tát một con người giác ngộ vững ăn ngủ hít thở Trên đời như bao nhiêu người khác, Vẫn sinh già bệnh chết, hẹp thường nhân. Có khác chăng là Bồ Tát, Chấp nhận thế giới hiện thực, Với một nụ cười thay cho lời than thở, Gây gỗ. Và nhất là không làm phiền người khác, Bằng những ước vọng điên cuồng Ích kỷ, Bất khả thực hiện, Của cá nhân mình. Vì các ngài, Không còn mong ước, Vô sở cầu hạnh, Là một trong những lối, để vào cửa thiền thức là thế đấy không chịu nói dối thiền sư đạo giai 1043 nghìn trăm, bốn mươi ba, đến một nghìn mười tám thuộc đời tống là đệ tử của thiền sư nghĩa thành núi đều tử thời học đạo sư trông coi công việc của nhà trù thiền sư đều tử hỏi sư công việc trong nhà trù không phải là chuyện dễ sư thưa chẳng dám ông thổi cơm hay nấu cháo thưa Nhân công đãi gạo nhấm lửa Trị nhật nấu cháo thổi cơm Còn ông làm gì? Thưa Nhờ ơn hòa thượng từ bi Còn được rảnh rang Đến lúc xuất sư Sư được thỉnh trụ trì Ở thiên ninh Đạo hạnh cao vút Tiến đồn đến tai vua Tống huy tông Sắc ban cho sư cà xa màu tía Và hiệu là thiền sư định chiếu Sư tạ ơn dâng thơ từ chối rằng cuối mong thánh thượng từ ân chú tăng làm lành nêu cao đức tốt thần đã lỡ phát nguyện chẳng thọ danh lợi nên chẳng dám nhận quà chỉ nguyện trọn đời hành đạo để đền đáp thiên ân nhà vua cho sứ đến khuyên sư nhiều lần nhưng sư vẫn một mực từ chối vua nổi cáu ra lệnh giao sư cho quan hữu tỳ trà khảo quan hữu ti vời sư đến bảo hòa thượng thân gầy ốm yếu có bệnh gì không sư bảo thường ngày cũng có bệnh nhưng hiện nay thì không theo pháp nước người bệnh không phải chịu hình phạt hòa thượng mắc bệnh gì thưa tôi hiện giờ thực tình không có bệnh quan hữu ti đành buồn rầu ra lệnh phạt Sư điệm nhiên thọ nhận, sau đó sư bị bệnh đi đầy, mặc áo tù đến tri châu. Một năm sau mới được thà. Sau khi được phóng thích, sư cất em nơi hồ phù dung, sống kham khổ, nhưng lúc nào cũng có hàng trăm tăng chúng quanh về. Sư không phó trai, cũng không giao thiệp với công danh quyền quý. Đời sống của chúng tăng chỉ trông cậy vào số hoa màu tự trồng tỉa lấy. Sư ra lệnh chia đều lương thực ra thành 360 phần, dùng cho mỗi ngày trong một mâm. Có khách đến bất thường, chỉ được thêm nước chứ không thêm gạo. Tăng chúng cùng sư ăn cháo hay nước cháo là việc thường. Vậy mà, học phong của sư cao vút Muôn đồ ăn đức mọi nơi Sư Còn để lại cho chúng ta Một bài kệ Tiếp khách như thế này Sương đồng thoát lực phàng Đã thái đạm hoàng tê Khiết tức tòng quân khiết bất khiết nhật đông tê Tạm dịch Rụng núi cơm hạt chẻ Dưa lạc với sâu đồng Có ăn Thì ngồi xuống Không ăn, rảo tay đông Tức, dĩa đưa muối, tổ rau đồng Bát cơm hạt dẻ mời ông qua ngày Có ăn, thì ngồi xuống đây Không ăn, xin thỉnh sư thầy đi cho Năm 76 tuổi, ngày 14 tháng 5 Năm 1118 Sư đòi bút mực, viết một bài kệ Ngã niên thức thập lục Thế duyên kim chỉ túc sanh bức ái thiên đường Tử bức phạ địa ngục Tán thủ hoàng thân tam giới ngoài Đằng đằng nhận vận Hà câu thúc Dịch nghĩa Tuổi ta bảy mươi sáu Duyên đời thôi đã đủ Sống chẳng ưa thiên đàng Chết đau ngán địa ngục thõng tay đi ngang ngoài bà cõi mặt tình vương bỗng buộc ràng chi viết xong sư quan búc thị tịch em thân mến cả một cuộc đời siêu thoát đầy hào khí của thiền sư đạo giai Chỉ còn lưu lại trong sự sách Qua dâm ba câu chuyện nhỏ Nhỏ nhưng vô cùng quý giá Cho hàng hậu duệ Láu nhấu cỡ chúng ta Điều khá thú vị Trong câu chuyện trên Là câu trả lời của ngài Với hòa thượng Khi được hỏi về công việc Bề bộn của trù phòng Nhân công nhóm lửa Đãi gạo Trị nhật thổi cơm nấu cháo riêng phần còn thì nhờ hòa thượng từ bi cho phép được rảnh rang vô sự ấy chứ chúng ta nhớ chớ hiểu lầm rằng ngày ngày ngồi bắt chân chữ ngủ chỉ tay năm ngón nhìn thiên hạ làm đầu tắt mặt tối nhé trong nhà thiền nhất là hệ thiền đốn ngộ của Trung Hoa một thiền tăng Từ lúc mới tập tỉnh vào chùa Cho đến lúc làm hòa thượng Đường đầu Không có lúc nào mà không bị vây bủa Bởi công việc Giây phút nghỉ ngơi Thực sự của họ là khi đã chui vào hòm Nếu hành giả Tự đồng hóa mình Với xác thân tứ đại này Thì tha hồ than thở Xuyên rỉ, kể lễ, than vang thường thân, trách phận Như bọn chúng ta thường làm mỗi ngày vậy nhưng nếu nhờ ơn thầy bạn chỉ dạy nhận ra được người vô sự chủ nhân ông vẫn thanh nhàn ung dung trong khi xác thân bị vướng vít vây bủa bởi những điều đa sự thì chúng ta mới có thể đáp như ngài đạo giai một câu cũng tương tự như thế nhờ ơn thầy chỉ dạy con vẫn được rảnh rang muốn thúc ra được câu này không phải là chuyện dễ khó là vì chúng ta có thể nói hệt như ngài hay là hay hơn nữa không biết chân nhưng làm chi chưa nổi thiền sư đã đạt đến việc hành giả tương ứng nên khi đối thoại với quan hữu ti được quan mắt nhỏ cho là nếu cáo bệnh sẽ được miễn hành phạt thì ngài chỉ đáp bình thực cũng có bệnh nhưng hôm nay thì không và điềm nhiên nhận hình phạt thà nhận hình phạt và bị lưu đày hơn là nhận những món quà chất tước của khóa lợi giàu danh nơi đây chúng ta không dám làm bàn với thái độ xuất xứ hay ẩn tàng của các bậc tiền bối chúng ta chỉ biết ngạc nhiên và khâm phục trước sự thành thực của ngài Nói láo một câu Không hại ai cả Tránh được một trận đòn Khỏi một năm lưu đày Mà cũng không chịu nói Có thể Các ngài thiếu thông minh Và khôn ngoan Không biết Quyền xảo phương tiện Bằng chúng ta Nhưng có lẽ Cũng là điều giải thích tại sao Các ngài đạt tạo Tự tại Trước sinh tử Chê khen đói no Ấm lành trong khi chúng ta còn bị buộc ràng khôn ai dễ bán dại này khó mua là thế đấy Tập sách Hư Hư Lục Tập 3 của sư cô Như Thủy. Tiếp theo CD thứ tư. Thiền sư duy chánh, thiền sư duy chánh một cao tăng Trung Hoa. Vào cuối đề tống Được quan Tương Thị Lan Mời đến thuyết pháp Trong một buổi tiệc Có đông đủ quan khách Thí chủ cố nài Sư phải nhận chịu Hẹn hôm sau sẽ đi Ngày mai quan Thị Lan Sai người đến trước Sư lấy một bài kệ trao cho Kệ rằng Tạo nhật Tẳng Tương Kim Nhật kỳ Xuất môn ỷ trượng hữu tư duy, vì tằng chỉ hợp, cừ nhàn cốc. Quốc độ điên trung thậm bất nghi. Dịch nghĩa. Hôm qua lỡ hẹn ngày nay, chống gậy ra cửa, lòng đầy băn khoăn. Núi rừng là chỗ chúng tăng, là cả phố thị, rõ ràng chớ nên. Em thân mến, mời Mà chẳng thèm đi, khác hẳn với không thỉnh, mà đến đấy nhé. Ni Liễu Nhiên Liễu Nhiên là một thiền sư ni, nối Pháp Ngài Đại Ngô đồng thời với ngài lâm tế nghĩa huyền sư ni trụ ở mạc sơn thời nhưng kính trọng không dám gọi tên chỉ gọi là mạc sơn hòa thượng hòa thượng quán khê nhân đi du dương đến mạc sơn tự bảo nếu tương đương thì ở chẳng tương đương thì xô ngã dương thiên sư vừa đến tăng đường sư ni Đã sai thị giả đến hỏi Thượng tòa đi du phương đến Hay vì Phật Pháp mà đến? Nhàn đáp Vì Phật Pháp đến Sư ni liền lên tòa Nhàn đến thăm bà hỏi Hôm nay thượng tọa vừa rời đâu đến đây? Rời cửa đường Sao chẳng đại lại? Sư nhàn không đáp được lễ bái hỏi thế nào là mạc sơn chẳng bày đảnh thế nào là chủ mạc sơn chẳng phải tướng nam nữ nhàn quát to sao chẳng biến đi chẳng phải thần chẳng phải quỷ biến cái gì nhàn kính phục xin ở lại làm tri viên ba năm Em thường mến, tiểu sử các thiền sư Ni còn ghi lại trong thiền sử thật là hiếm hoi và sơ sài Ni liễu nhiên là một trong các vị ấy. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, khi công chúa su hỏi Đức Phật về sự sai khác giữa hai hạng người bố thí và không bố thí, Đức Phật đáp rằng có sự sai khác rõ rệt giữa hai hạng người trên, khi họ mang thần trời thương người là kẻ xuất gia hay tại gia nhưng hoàn toàn không có sự khác biệt khi cả hai đều đắc quả a la hán cũng thế với nhãn quan của hạng phàm phu tục tử chúng ta thấy có sự cách biệt sai khác rõ rệt giữa tăng tục nam nữ sang hèn đẹp xấu thiện ác nhưng nếu nhìn bằng huệ nhãn Sự cách biệt trên chỉ có tính cách giả định, quy ước. Trong xã hội, trọng nam kinh nữ thời xưa có được thái độ cầu phát như Hòa thượng quán quê nhàn Không phải là chuyện dễ dàng. Phong thái tự tại cùng cách ghi luận của ni Liễu Nhiên đáng cho chúng ta học hỏi thì hạnh kim cung của Hòa thượng nhàn cũng đáng cho chúng ta đề đầu bái phục. Các nhân cách phi thường ấy đều phát xuất từ tâm vô phân biệt mà ra vậy. Đức Sơn Tuyền Giám. Sư Tuyền Giám, xuất gia và thọ giới năm 20 tuổi. Sư tinh thông luật tạng và rất nhiều kinh điển nhưng sở trường nhất là kinh kim cang vì sư thường giả bộ kinh ruột này nên thời nhân gọi sư là chu kim cang nghe thiền tông ở phương nam thịnh hành sư bất bình bảo người xuất gia muôn kiếp học oai nghi vạn kiếp học tế hạnh cửu phật còn chưa được thành phật nữa là vậy mà bọn ma quỷ phương nam dám tuyên bố rằng trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành phật ta nguyện rằng đến tượng hang ổ của chúng diệt sạch bọn quái ấy để đền ơn phật sư bèn lên đường không quên mang theo bộ sớ giảng về kinh kim cang khá nổi tiếng là thanh long xớ sao đến miền nam sư gặp một bà lão bán bánh Bèn hỏi mua ít cái để ăn điểm tâm Bà nhìn gánh hành lý công cờn của sư hỏi Quải cái gì mà nhiều quá vậy? Sư đáp Thanh long sớ sao? Chắc thầy là một giảng sư Đúng như vậy Thầy thường giảng kinh gì? Kinh kim cang Dạ có một câu hỏi Nếu thầy đáp mà dạ hiểu được thì xin cúng dường bánh thầy rơi bằng không xin mời thầy đi nơi khác bà cứ hỏi trong kinh kim cang có cầu quá khứ tâm bất khả đắc hiện tại tâm bất khả đắc vị lai tâm bất khả đắc xin hỏi nhà thầy muốn điểm cái tâm nào nhà sư đành lặng thinh trước câu hỏi không có ghi trong sách vở này nhịn đói hỏi thăm đường đến chỗ của thiền sư sùng tín và xin cầu học với ngài về sau sư đại ngộ và nối pháp ngài sùng tín thường được các thiền sư gọi là đức sơn tuyên giám trước khi từ giả thầy đi du phương sư mang bộ thanh long xớ sao ra trăm lửa đốt sạch em thân mến ca dao việt nam có câu ở nhà nhấc mẹ nhì con ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta sư tuyên giám lúc về phương nam có ý định dẹp tan vọng cồn thiền đã chủ trương trái ngược với những gì ông hiểu về phật về pháp nhưng mới gặp một bà lão vô danh đã xếp gương cởi giáo uy hoàng Điều khác biệt rõ rệt nhất giữa nhà sư này Và chúng ta cũng chính là điều căn bản Để tạo thành nhân cách của vị thiền sư lần cha này Chính là điểm Biết sai liền bỏ Trong kinh Đức Phật có kể một ví dụ như thế này Có anh chàng nọ đi vào rừng hái củi Được một gánh đầy Liền quẩy về Trên đường về, anh gặp một rừng chiên đàn, đã định bỏ củi ra để gánh chiên đàn. Nhưng suy nghĩ lại, anh tự nhủ. Mình đã bỏ ra cả ngày trời mới chặt được cánh củi này, lại quẩy nó trên vai hơn 10 cây số, nỡ lòng nào mà có mới nới cũ cho đánh. Và anh bỏ trầm hương gánh củi về làng. Đến nơi, so giá cả mới hay, giá trầm hương mắc cách trăm lần, nghìn lần, gánh củi trà của anh. Chúng ta có thể bắt trước hoặc giống ngài Đức Sơn ở đoạn đầu, khi quẩy một gánh kinh sách lên đường dẹp loạt, hàng phục ma quân báo ơn Phật tổ. nhưng dám đốt cả gánh kinh dẹp hết các xí đồ to lớn, cởi giác quy hèn xin làm đệ tử người mình vừa hết lời hóa mạc thì có lẽ chỉ có một mình đức sơn tuyên giám mà thôi thiền sư sùng tính quả không lầm khi chọn ngài làm người nối pháp vậy thiền sư tiếc khách Thiền sư Đức Sơn, Thượng Đường Bảo Hôm nay không ai được thừa hỏi hết Ai thừa hỏi sẽ ăn ba mươi heo Một vị tăng bước ra lễ bái Liền bị ăn gậy Vị tăng thưa còn chưa thốt tiếng nào Vì sao hòa thượng đánh con Ông là người xứ nào Con người Tân La, tức Triều Tiên Ông khi chưa xuống thuyền Đã đáng ăn 30 gậy rồi Em thân mến Đây là một đoạn tiếp cách Sức ư là mất lịch sự Thức nhân tâm Thức lễ nghi Mà các thiền sư thường dùng Khác hẳn với lối tiếp đãi ngọt ngào Của chúng ta ngày nay Vậy mà Điều lạ lùng là đối xử Sự của các ngài Lại chuyển mê khai ngộ Cho thiền khách Còn cách đối xử rất ư tự ái của chúng ta, Chỉ làm cho người ta vừa đeo còng lại, Mang gông mà thôi. Thiền sư, Pimo, người Nhật Bản, Cũng có một lối tiếp khách quý tương tự. Khi thấy có thiền khách nào đến tham vấn, Sư liền tập cổ, Kẹp chỉ ba vào đương sự, Hùng hổ hỏi, ma quỷ nào suối mì, Bỏ nhà đi làm thầy chùa trọc đào hữu. Em thân mến, Mới hôm nào, Ngủ vùi trong nệm ấm, Gót son hồng, chưa giấy bụi phiêu linh. Cái gì đã khiến chúng ta bỏ nhà, Bỏ cửa, Bỏ quê hương, Cha mẹ, Quyến thuộc cùng những tiện nghi Của đời sống thế tục. Để dấn thương trên đường tìm đạo Phải tự mình tìm cho ra câu trả lời Chứ đừng lặp lại đáp số của người khác Là điều mà các thiền sư đòi hỏi nơi chúng ta Thổi nhỏ, chúng ta ham ăn, ham chơi, thường bị đòn Lớn lên, ham tài, ham sắc, liền bị chửi Vậy mà, khi chúng ta ham tu, liền được khen tụng Càng ngợi ầm ỉ Đối tượng của lòng ưa thích Ham muốn Tuy có thay đổi Nhưng con người Động cơ ưa thích Ham muốn Vẫn chỉ là con người năm xưa Nhà thiền Không bằng lòng để chúng ta Buông cái này Bắt cái kia loi tròi thay đổi đối tượng Mà bắt buộc Đường nhân Phải quay lại Nhìn thẳng vào mình Kẻo mà Bụt nhà không thiên cứ đi cầu Thích ca ngoài đường cũ báu nhà mình không đếm xỉa lại đi rong ruổi ăn mày khắp hang cùng ngõ hẻm nên vừa bước chân trời bỏ quê hương đượm xuống thuyền để tha phương cầu thực đã đáng ăn ba mươi gậy rồi có phải thế không em huệ nam thiền sư thiền sư huệ nam một nghìn không trăm lẻ hai đến một nghìn không trăm sáu chín xuất gia năm mười một tuổi mười chín tuổi thọ giới cụ túc sư bản tính tham trầm không ưa ồn ào oai nghi rất đỉnh Đạt mật thước nên ở trong hội chúng nào cũng đều được tôn làm người mô phạt Quý vị hòa thượng đương đầu tiếp dẫn hậu xanh sư nghe danh thiền sư từ minh bèn căn gói tìm đến định cầu pháp nhưng đến nơi thấy từ minh oai nghi không tề chỉnh lời nói thường lừa đảo môn đẹp nên thối chí trở về về sau thiền sư từ minh tình cờ được bổ nhiệm về ngôi chùa của sư ở sư thầm vui trong lòng Hết tâm học hỏi. Mỗi khi, sư vào thức thư thỉnh, thường bị tự minh nạt nộ, mắng chửi thảm tệ. Nhiều lần như thế xảy ra, sư rất khổ thẹn. Một hôm, tự minh mắng sư trước mặt đông người, sư đỏ mắt, nhìn đám đông nói. Chính vì chưa hiểu, nên mới thư hỏi cầu giải nghĩa, mắng chửi đâu phải là quy củ thí pháp? Sao hòa thượng lại thiếu lòng từ bi với kẻ hậu sinh? Từ minh cười hỏi lại, Đó là lời mắng chửi sao? Sư hoạt nhiên đại ngột, Năm ấy được ba mươi lăm tuổi. Em thân mến, Oai nghi đỉnh đạt, Nhiệt tâm cầu đạo, Ở nơi đâu đều là mô phạm, Gương mẫu, cho hội chúng. Đó là những đặc điểm của ngài hội nam mà chúng ta có thể cố gắng bắt trước, mô phỏng được. Trong trường bộ kinh, khi nghe một thanh niên Bà La Môn dùng hết lời tán thán oai nghi giới hạnh của mình, đức đạo sư đã bảo với hàng môn đệ: "Chỉ có kẻ phàm phu mới tán thán giới đức của Như Lai, còn người trí thì tán thán trí đức của ngài cũng vậy khi ta khen là một ông thầy giáo đẹp trai ăn nói dịu dàng cử chỉ tế nhị phong nhã thì những lời khen ấy chưa diễn tả được hết phong thái của một nhà giáo một tài tử cinema một nghệ sĩ sân khấu thượng hẹn có thể vượt xa ông thầy về các ưu điểm trên điểm đáng tán thán nơi ông thầy giáo Chính là khả năng biết chữ của ông cùng khả năng khai hóa, giúp người khác cũng biết chữ hẹt như mình. Trí đức cũng như lai là điều kiện ít có và đủ để tạo thành một đứng giác ngộ. Một nhân vật có thể đẹp trai, ăn nói dịu dàng, oai nghi tế hạnh được như Phật. Nhưng nếu không có trí tuệ thì chỉ được gọi là đứng phàm phu Nếu đương sự có trí tuệ thì không tiếp dẫn hậu lai, giúp chúng sinh khác được giác ngộ như mình. Đương sự chỉ là một đứng, độc giác, tự mình giác ngộ, giúp tha nhân giác ngộ. Đó mới là một vị Phật. Trong câu chuyện trên, Ngài Hoàng Long Huệ Nam có thể đã thành tựu giới đức như Phật nhưng phần trí đức thì chưa khai thông vì vậy mà khi nghe mắng chửi ngài đã thẹn đỏ mặt khó chịu trước đám cử tọa doanh vầy lối khai ngộ của ngài từ mình cũng thật lạ lùng dùng ngay những điều mà huệ nam tối kỵ không ưa vậy mà nếu không có những lời nói trái tai xỉ xói thấu tận ruột gan đó có lẽ không thể nào Có được thiền sư Huệ Nam, người nối Pháp Từ Minh và là vị khai tổ cho thiền phái Hoàng Long sau này. Thủ thuật của Ngài Từ Minh đối với Huệ Nam cũng chính là phương tiện khéo léo mà Ngài Ca Diếp đã khai ngộ cho tôn giả Anang. Theo các kinh điển còn ghi lại thì tôn giả Anang là một người em họ của Đức Đạo Sư. Đông Giả nổi tiếng là rất mực đẹp trai, ăn nói dịu dàng, oai nghi cốt cách rất được lòng thầy bạn và Phật tử xa gần. Có một trí nhớ tốt, lại ham học, siêng năng hành thiền, có thể trùng tuyên lại được những lời dạy như một cái máy thâu băng được hầu cận Phật suốt mấy chục năm. Thân cận các bậc cao đức như ngài Xá Lợi Phất Một kiền liên mà Tôn Giả vẫn chưa đặng thánh quả. Ngày Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, Tôn Giả đã khóc ròng vì bi lụy. Phải nhờ sự giúp đỡ của Ngài Ca Diếp, Tôn Giả mới sạch hết lậu hoặc. Số là, sau ngày Phật nhập diệt độ, khoảng ba tháng, ngày Ca Diếp có triệu tập một cuộc đại hội gồm 500 đại biểu tại hang núi Kỳ Sa Cột gần vương xá, để trùng tuyên lại những lời dạy của Đức Đạo Sư. Toàn thể tính chúng đều đồng ý đề cử tôn giả A-Nan làm việc trùng tuyên Kinh, nhưng Ngài Ca Diếp không đồng ý, với một lý do duy nhất là tôn giả chưa đắc quả A-La-Hán. Nhưng trong kỳ toàn thể đại hội đều đã sạch lạo hoặc. Vì thế, khi nghe tin đại hội khai mạc, Tôn giả A Nan vội vã tìm đến, nhưng bị sư huynh Ca Diếp ngăn lại, không cho vào dự một cách rất phủ vàng. Chưa hết, ngài Ca Diếp còn hài tội tôn giả, gồm năm điều cũ rích đã xảy ra từ thời Phật còn hiện diện như sau: Thứ nhất, không chịu thỉnh Phật trụ thế; thứ hai, Ráng sinh cho nữ giới gia nhập tăng đoàn thứ ba, vô ý đạp lên y của Phật. Thứ tư, không chịu thỉnh vấn Phật, cho rõ ràng về những điều luật không cần thiết, có thể bỏ bớt. Và thứ năm, để nước mắt của nữ nhân làm ô uế thân mình. Lẽ chỉ nhiên là tôn giả A nhận tội và xin sám hối. Sám hối xong vẫn bị nhốt ngoài hang đêm hôm ấy tôn giả ở trong một tâm trạng bối rối tột độ vị thầy người cha cũng là người anh yêu kính đã khuất bóng cách đối xử lạnh lùng của người trưởng huynh sự lạnh nhạt bỏ rơi của tăng đoàn là những điều mà lần đầu tiên trong đời tôn giả gặp phải tôn giả đi tới đi lui trước hàng núi mọi đến lúc mệt mỏi kiệt quệ cả thân lẫn tâm Ngài mới đến một tảng đá. Vừa nghiêng mình, định đặt lưng xuống, nằm nghỉ, Thì hoát nhiên, đại ngộ. Bao nhiêu lậu hoặc, đều sạch bông, Tôn giả đắc a la hán quả, vào lúc ấy, Trong một tư thế, mà kinh luận thường gọi là, Ly tứ, oai nghi. Em thân mến, trên đường tu tập, hành giả cũng có chung, một nguyện ước là làm sao được sạch lậu hoặc giải quyết cho xong đại sự sớm chừng nào tốt chừng ấy chúng ta còn thầm hy vọng rằng con đường tu hành của mình sẽ được xuân sẻ xuôi chèo mát mái nghĩa là ước mong sao gặp thuận cảnh nhiều chừng nào tốt chừng ấy nhưng thuận và nghịch là những điều mà phàm nhân phương định căn cứ vào cái mốc đo ngã kiến ngã chấp của mình trong hai câu chuyện trên của ngài Hoài Long Huệ Nam và tôn giả A Nan nghịch cảnh đã đóng một vai trò quyết định tối hậu vì vậy điều quan trọng trên bước đường học đạo không phải là tìm thuận tránh nghịch mà chỉ là tùy thuận theo hoàn cảnh như một thiền giả đã nói tùy thuận chúng duyên vô quái ngài, thầy quán én ngôn thị công đức, thử tác thành ngô thiệt Trì thức, bất nhân oán bán khởi oan thân hà biểu vô sanh từ nhân lực. Nghĩa là xét lời ép là công đức, người nói lời ấy là thầy ta chớ vì bán bổ sinh thân oán Sao tỏ vô sanh thành những lực Được chích trong chứng đạo ca Bài học sau cùng Ngày xưa ngày xưa Có một ông vua như bao nhiêu vị vua khác, không chuyện cổ tích. Đức vua của chúng ta làm chủ một gian sơn gấm vóc, có một đám đông đình thần giỏi giang và hàng hà xa số thần dân gương mẫu. Điều đáng nói là đức vua rất sáng suốt, nhìn xa thấy rộng, đáng làm gương cho hết thảy các ông vua khác trong sách vở. Người ta có thể minh chứng điều đó bằng một xác luật của đức vua khi mới leo lên ngôi cưỡng ngủ cho sưu tầm hết tất cả sách vở có trong trời đất tập trung về hoàng cung cho đức vua tham học hàng trăm quan lớn hàng nghìn quan nhỏ cùng hàng vạn phu quân vác đã làm việc cực lực suốt mười năm dài mới tải hết được số sách của nhân loại đem về kinh đô đứng trước một trăm căn phòng chứa đầy nhóc lét thủ bản viết tay đức vua gãi đầu ra lệnh cho quan tể tướng phải cắp tóc thiết lập một quan bản thủ thư viện Kim nhiệm việc phân loại tóm tắt các văn kiện rồi hãy đem đệ trình cho mắt rồng ngự lâm bàn quản thủ thư viện lại làm việc sáo riết Bất kể ngày đêm để đạt yêu cầu của Đức Hoàng thượng họ. Và sau 10 năm dài, không ngơi nghỉ, tốn hết 7 tỷ, 368 triệu, 456 321 kg bạch lạc. Họ mới tóm tắt thâu gọn cái thư viện đồ sộ, từ 100 gian phòng xuống còn một gian duy nhất. Rồi hân hoang đệ trình lên đức vua của họ. Đứng trước những tủ sách gọn gàng ngăn nắp trình bày vô cùng mỹ thuật ấy, Đức vua rất ư là cảm động. Sau khi vò tời vò lui, làm, rối núi tròn rau, đã lắm tắm bạc, Đức vua lại truyền lệnh, phải tóm tắt nữa, thu gọn nữa, làm sao để chẳng có thể đọc hết tất cả tinh hoa của nhân loại. Thâu thái hết những ý kiến khôn ngoan, Chỉ trong khoảng 10 cuốn sách mà thôi. Các khanh đã làm việc thật hoàn hảo, Nhưng chẳng không có thì giờ, Các khanh hiểu chứ? Dĩ nhiên là ban quản thủ thư viện, Cực đầu li liệm, Và lại đốt nến, Bắt tay vào công việc mới. Mười năm dài trôi qua, Toàn thể sách vở, Được cô động lại, Trong mười quyển dày cộm, Đóng bìa da, gãy mạ vàng đầy chi chít những chữ. Lần này, đức vua không tiếc lời khen ngợi, đám đình thần mẫn cán, bất vàng bạc ban thưởng cho họ từng nắm lớn rồi dõng dạc ra lệnh. Hãy tóm tắt thêm nữa, hãy tìm cách nào để chúng chỉ còn vổng vẹn có một quyển thôi, cho chẳng gối đầu giường mỗi khi rỗi rảnh. Các khanh hiểu ý trẫm chứ đám đình thường lại tranh nhau tung hô và gật đầu lia lịa lại mười năm dài trôi qua quyển sách được hoàn thành thể theo lời yêu cầu của người cần đọc quan tể tướng long trọng đặt nó lên một cái mâm vàng vàng dâng lên đức vua của họ bây giờ đang hấp hối Trên lòng sàng Đức vua Nhìn quyển sách rơi lệ thều thào nói Mụ mất rồi Các khanh Hãy tóm tắt đại ý Cụ quyển sách Trong chỉ một câu thôi Để chẳng nghe đọc được lần cuối Một cuộc đại hội Được khẩn cấp triệu tập Ban quản thủ thư viện Lại làm Một việc sòng rã, suốt ba ngày đêm. Sau cùng, quan Tể tướng, vội vã đến quỳ mọt bên lông sàn, chân lên một mảnh giấy nhỏ, có viết mấy dòng chữ vàng, bằng kim, nhũ, ống, ánh. Đức vua gật đầu, ra dấu cho quan tệ tướng đọc lớn lên, vị trung thần lão thành này, cố nén nổi thương tâm, quẹt nước mắt, hít mũi, lắng giọng, lớn tiếng, đọc bằng một giọng rõ ràng và trang trọng. Sinh, a già, a bệnh, a và chết. Tức sinh già, bệnh chết. Người bệnh lắng tai nghe xong, gục gật đầu, rồi khép mắt, chút hơi thở sau cùng. Những người chung quanh, đồng rống lên khóc, quan tệ tướng, vực vả đập đầu vào lông sàn, các tình thần đấm ngực, bức cúc áo, đám ngự lâm quân, hối hả diều, các vị lão thần, ngăn cản các vị trung niên, đang nhổ rau, sần sật. Trong khung cảnh hỗn loạn đó, tờ giấy đỏ có viết kim nhũ vàng lặng lẽ, trao cho mình theo một cơn gió bay vèo qua cửa sổ và âm thầm chui vào một cái hốc chứa đầy nước trong máng xôi toàn thể công lao của ban quản thủ đưa viện đều trôi theo những giọt kim nhũ vàng óng ánh chậm chậm nhỏ từng giọt xuống bức tường phủ đầy rơ xanh em thân mến con kiến bé có bao giờ lận đận Lối đi về, trên cổ lục, chim bao. Chó điên Xưa, có một anh chàng nọ đi ngang một thôn xóm, gặp con chó cứ theo sủ mãi. Bực mình, anh la lên. Chó điên, chó điên, ôi hèn nước ơi! Nghe tiếng la, làng xóm đổ lại, đập chết con chó. Em thân mến, muốn giết một con chó, cứ gọi nó là chó điên. Muốn hại một con người, ta cứ cho hắn một cái tên, chụp một cái mũ nào mà xã hội thường phê phán và ghét bỏ thì đã có hàng khối người đổ xô lại trừng trị hắn cho ta rảnh tay mà đi thẳng vậy mê tín xưa có một anh học trò trước ngày ra trường thi anh mang vàng hương đến một ngôi đền nhờ thánh mắt nước cho được chúng tụ khoa thi này qua sự trùng gian của một bà đồng anh biết được đề thi và cứ thế mà làm sẵn chuẩn bị trước cho thực chu đáo ngày dự chuyển anh chàng vào trường đọc qua loa đầu đề rồi cắm cuối viết bài tủ mà mình đã soạn sẵn ở nhà mãi đến lúc thi xong trở về nhà trọ nghe bạn bè bình luận về đề thi Anh mới vỡ lẽ ra rằng Mình đã trật tủ Đã làm bài thi Theo đầu đề mà anh tưởng tượng ra Chẳng dính dáng gì Đến đề tài Của bàn giám khảo quy định cả Em thân mến Anh học trò trên đây Đã hành động Thật là lãng cảm và buồn cười Ai đời Khi vào trường thi Không chịu đọc cho kỹ đề bài Cứ cấm cổ mà viết Theo những gì mà anh ta đã dự tưởng qua sự mắt nước của bà đồng. Nhưng anh ta không cô độc mà lại có khá nhiều đồng minh đấy em ạ. Khi gặp mặt một người bạn mới chẳng hẹn, chúng ta nào có chịu tiếp tay vào ngày với con người hiện thực của họ, như họ hiện diện trước mặt ta, mà lập tức ta lời ngày cái thành kiến những lời khuyên nhủ phê bình mắt nước nhận xét của người chung quanh ta đã nói lén trước để thành lập một hồ sơ lý lịch cho người bạn mới quen này hành động đó nhà thiền gọi là quý lỗ tai mà kinh con mắt đó em ạ Cái bướu. ngày xưa có một ông vua như bao nhiêu ông vua khác trong truyện cổ tích ngài trị vì một gian sơn gấm vốc có hàng hà xa số thường dân gương mẫu yêu kín và thờ phụng ngài như thần thánh đức vua có một hoàng hậu hơn chục bà cung phi và hàng trăm thế nữ doanh vây nghĩa là ngài không thiếu thốn bất kỳ một thứ phụ tùng cần thiết nào cả Vậy mà, mắt rồng vẫn ủ dột, miệng rồng vẫn u sầu, không ai biết được duyên cớ, nỗi buồn của nhà vua, ngoại trừ bác thợ cạo của ngài. Nhưng dĩ nhiên là bác đã thề đọc rằng sẽ giữ kín điều bí mật đó. Đức vua ngày một võ vàng sau một, người ta đoán rằng có lẽ ngài thất tình, thiếu tiền, Ưu trời mẫn thế Nỗi buồn của nhà vua Biến thành một vấn đề thời sự hấp dẫn Và nóng bỏng Là mỗi cưu mang nặng nề Trong hoàng cung, triều thần Và toàn thể nhân dân trong nước Một hôm, bác thợ cạo Của đức vua thình lình Lâm Trọng bệnh Nói nào ngay Bác ta không nặng Đến nỗi không thể cạo rau cắt tóc Cho nhà vua, Nhưng quan ngự y không cho phép bác Bước vào hoàng cung, Sợ lây bệnh cho hoàng tộc Và thánh thể. Sau nhiều đêm đắng đo, Đức vua cho vời một bác phó cạo Mới đến cắt tóc cho mình. Trước khi hành nghề, Bác phó cạo được lệnh Phải giữ bí mật hệ như Bác thợ trước. Dĩ nhiên, là bác ta vương dạ luôn mồm và cực đầu lia lịa cắt tóc và cạo rau cho đức vua xong bác thợ mới liền lâm bình y hệt như bác thợ cũ các bác sĩ theo dõi hai bác thợ và ghi nhận họ có triệu chứng bệnh trạng hệ đức vua mặt mũi buồn rười rượi bỏ ăn biến ngủ cứ nhìn lên trời và thở dài thường thượng sau cùng chịu hết nổi bác thợ mới bỏ nhà đi vào rừng bác đi đi mãi cho đến lúc nghĩ rằng đã xa hẳn tầm tai nghe mắt thấy của loài người bác nhảy múa như đi và gào lên bằng thích những điều đã thề phải giữ kín với đức vua xong bác ra về lòng đầy phỉ lạc bác lành bệnh hẳn ít lâu sau Cái trống cổ trong hoàng cung bị đứt dây, rơi xuống và vỡ nét. Chàng thợ trống, của hoàng gia phải tức tốc vào rừng, tìm gỗ về làm chiếc trống mới. Tình cờ, anh chàng đi theo lối mòn và đến chỗ mà bác thợ cạp đã trúc bầu tâm sự bí mật. Chiếc trống mới đã hoàn thành. Ngày khai mạc, đức vua đình thần, hoàng cung cùng thần dân lớn bé, Đều tụ họp để nghe tiếng trống đầu tiên Họ đồng thanh gửi lên ước nguyện duy nhất Thánh thượng được an ổn và vui vẻ Quan thượng thư bộ lễ trang phục cầm dùi Dán vào mặt trống Chiếc trống liền gào lên Tùng tùng tùng Đức vua có cái bướu ở trên đầu Tùng Toàn thể đình thần đều biến sắc. Bàn chân thiên hạ làm ra vẻ nghiêm trang như chẳng nghe thấy gì, chỉ có bọn trẻ con là cười bằng thích. Chúng vừa cười vừa cào lên, nghe tiếng trống, hi hi hi. Đức vua có cái bướu ở trên đầu, hi hi hi. Trong tình thế trầm trọng đó, đức vua bỗng bật cười. Nghe tiếng cười của ngài, mọi người đều hoang hô và reo ầm ĩ so với ân đức vua đã làm cho đất nước một cái bú nào có nghĩa gì đâu mọi người đều vui sướng khi thấy nhà vua của họ hoan hỉ vui tươi thoải mái trở lại chuyện bí mật đã được tiết lộ hai chàng thợ cạo liền hết chứng bệnh ô uất cũ hội đồng y khoa họp lại Và đồng kết luận Bệnh do tâm tạo Chiếc trống của hoàng cung Thì cứ vui vẻ reo tùng tùng tùng Ai ai cũng quên hẳn cái bố đi Em thường mến Một khuyết điểm ngoài ý muốn của chúng ta Là một điều rất bình thường Nhưng vô thập toàn Mà liện Chân thành nhận lấy nó không tìm cách che giấu thì người chung quanh sẽ thông cảm và quên nó đi ta cũng được thoải mái vì không sợ bị tiết lộ điều bi thống đó là những gì mà câu chuyện cổ trên của dân tộc thái lan muốn nhắn nhủ chúng ta cũng thế sáng giấu nhẹ những tính xấu như tham sân tật đố gắt trưng bày các đức tính như từ bi hiện giả là một việc khó bề thực hiện và dễ đưa hành giả đến chỗ mệt mỏi ưu uẩn không thoải mái mình ra sao thì nhận mình như vậy khi tâm có tham biết là có tham tâm hết tham biết là hết tham là một trong những phép quán tâm của phật giáo thường được nhắc nhở trong các bộ ni các thiền sư dòng thiền đúng ngộ cũng thế, ngay đến hòa thượng đường đầu, khi vấp phải một sai lầm được đồ đệ nhắc nhở, các ngài chỉ nói một cách bình thản, lão tăng tội lỗi. Vậy, và thế là xong chuyện. Tiếng chim đầu núi Vương An Thạch và Tô Đông Pha Là hai người bạn Cùng làm quan đồng triều Vào thời Tống Trung Hoa Một hôm Tô Đông Pha Đọc thơ của Vương An Thạch Gặp hai câu Minh Nguyệt đầu sơn khiếu Hoàng khuyển ngoạ hoa tâm Dịch nghĩa Trăng sáng Kêu đầu núi Chó vàng Nằm giữa đóa hoa. Ông cho là vương, làm thơ sai, bèn sửa lại, từ cuối cho câu thơ được đúng nghĩa hơn. Minh Nguyệt đầu sơn chiếu, hoàng khuyển ngoạ hoa âm. Nghĩa là trăng sáng soi đầu núi, chó vàng nằm giữa bóng hoa vương thấy thơ mình bị sửa làm tin không nói mãi về sau khi có dịp đi ngang vùng gian nam tô đông pha mới khám phá ra rằng tại một địa vực có loài chim tên là minh nguyệt và loài sau tên là hoàng khuyển khi ấy ông mới vỡ lẽ ra rằng vương an thạch đã làm hai câu thơ trên khi đi qua vùng đất này chim Minh Nguyệt kêu ở đầu núi, sau Hoàng Quyển nằm giữa lòng hoa. Và Tô Đông Pha đã sửa thơ bạn vì sự dốt nát của chính mình. Em thân mến, không có kiến thức, dốt nát hơn người, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng chỉ trích, sửa sai cho người. Hơn và cao hơn mình là một điều rất thường xảy ra. Trong đời sống thường nhật của tôi và em Nhưng dám nhận sự sai lầm của chính mình Như tri hào tô đông Phà, Im lặng bình thản trước sự phê phán vội vã Như vương an thạch Phải nói là những nhân cách khá hiếm hoi Trong cộng đồng nhân loại Có lẽ vì vậy mà câu chuyện này Được truyền tụng mãi cho đến bây giờ chăng? Và có lẽ cũng chính nhờ những cách xử sự cao quý ấy mà chúng ta còn giữ được niềm tin yêu với cuộc đời và con người, trong cái sống rất mực, phù du và quá ư, rộn ràng này vậy. Trái cấm trong túc sanh chuyện có ghi lại lời đáp của các đạo sư khi tôn giả a nan phỏng vấn ngài rằng tại sao cũng đồng thời là phàm phu như bao nhiêu chúng sanh khác mà trong các tiền kiếp đức phật đều tỏ ra thông minh đề cao cảnh giác trước trăm nghìn cạm bẫy còn chúng sanh thì không đức đạo sư đã thuật lại câu chuyện về cội cây Giữa ngã ba đường Giữa ngã ba đường, có rất nhiều cách bộ hành qua lại, là giao điểm, cũ cát, đường thương khách, lại xuất hiện một cội cây to, cành lá xung xê, chi chít trái chín tỏa mùi hương ngào ngạt. Ngày tháng dần qua, trái cây rụng la liệt, nhưng chẳng có ai thèm nhặt thì phải biết đó là một loại cây cực độc cũng vậy đối với các loại ngũ dục thế gian như tiền tài sắc đẹp danh tiếng lợi dưỡng ở vừa tầm tay của thiên hạ mà vẫn còn thì có chừng đó phải là những thứ cực độc phải tránh xa kẻo mà chết không kịp ngát em thường mến câu chuyện trên thực hư ra sao chúng ta chưa thể Biệt, biệt được. Có điều lời khuyên của Đức Đạo Sư thật là đáng cho chúng ta suy ngẫm. Cõi đời mà chúng ta đang sống đây thuộc về dục giới, thế giới của những ước muốn, hoài mong không bao giờ thỏa nguyện. Bất kể màu da, chủng tộc, tiếng nói, nhân vật nào trên hành tinh này cũng ưa thích đắm say ngũ dục. Tài sắc, danh, ăn và ngủ ngũ dục đôi khi được xem là những đối tượng Của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân Gây vừa lòng, thích ý cho đường nhận Trên đời thường, khi gặp phải một đối tượng vừa bụng Chúng ta thường nghĩ rằng Chàng ơi, người hay vật, đau gặp cỡ làm chi trăm năm biết có duyên gì hay không ta cứ tưởng bỡ rằng đó là một món quà hậu hỷ, mà trần ghen giả dành riêng cho mình một nhân vật đặc biệt quan trọng và dễ thương hết chỗ nói vì thế ngay lập tức ta nhào vô vớ lấy trái cấm không hề băn khoăn vì sao trái ấy sực nứt mùi hương non rõ rãi Ở giữa ngã ba đường cái Trong tầm mắt Của bàn dân thiên hạ Mà chẳng có ai thèm đoái hoai Người trí và kẻ ngu Khác nhau Ở chỗ đó vậy Phụ trú Phải coi chừng Các món quà Cũng như các thành quả mỹ mãn Mà chúng ta vớ được Một cách dễ dàng Không tốn kém Một mồ hôi nước mắt nào hết nhé. gánh nặng trên vai thầy kể chuyện có anh chàng nọ vác một bao lúa nặng trĩu đi qua không biết bao nhiêu dặm đường dọc đường có người gửi anh một ít đồ vật anh đều không từ chối bất kể nặng nhẹ sau cùng Gặp một thiện hữu, bảo anh nên vứt bao lúa đi vì nó không còn cần thiết nữa. Anh làm theo và cảm thấy khỏe khoáng, không biết bao nhiêu khi gánh nặng không còn nữa. Kể xong, thầy hỏi, vác, khiên, quẩy đều mệt nhọc, buông, quăng bỏ, thiệt là khỏe. Vậy mà tại sao mấy đứa con không chịu buông? Em thân mến, đây là một câu hỏi đơn giản Nhưng thuộc loại khó trả lời Vì các gánh nặng của chúng ta đang cầu mang Hoàn toàn không có hình tướng, trọng lượng Không thể sờ mó hay chỉ rõ cho ai xem Vậy mà nó nặng ơi là nặng Ai bắt chúng ta cầu mang những niềm vui nỗi sầu Ai khiến chúng ta cứ nhớ hoài nhớ mãi những kỷ niệm đau thương các lời nhục mạc có phụ đề theo hình ảnh từ ngày này qua ngày khác nhất định sống để dạ chết mang theo chứ không chịu vứt bỏ giữa đường bỏ thì khỏe nhưng buồn vì thấy sao mà tay chân mình lóng ngóng chả biết đặt vào đâu buồn thì thấy người ta có còn mình không Người ta được, mình lại mất. Có lẽ vì vậy, mà dù đã mệt le lưỡi về chuyện của mình, chúng ta vẫn sẵn sàng kề vai gánh vụ không biết bao nhiêu là bao bị của người. Và đó cũng là lý do tại sao hai chữ buôn xả của nhà thiền mãi mãi là một ẩn ngữ đối với thế nhưng vậy. vầng trăng năm ngón thuở xưa có một cậu học trò bé tí đến trường nghe cô giáo kể chuyện ngụ ngôn về con chó sói và con cừu non cậu tin chắc chắn rằng con sư tử và cừu đều biết nói hai con thú ấy đã đứng bên một dòng suối trong khu rừng nào đó đối đáp với nhau cô giáo thông thái của chú đã nghe và thấy được rồi kể lại cho học trò lớn lên một chút chú biết phân biệt phán đoán rành rẽ rằng đó là một câu chuyện láo tuyết hoàn toàn bị đặt không hề xảy ra trên hành tinh này sói mà gặp cừu là vồ ngay cừu thấy sói là bổ nhào mà chạy chứ làm gì có việc đứng nói chuyện Giàn ca với nhau Mãi đến lúc thành nhân Phải tương giao với xã hội Chú mới thấm thía Cực cầu Nhớ đến câu chuyện năm xưa Phải rồi Cái lý của kẻ mạnh Bao giờ cũng thắng Vấn đề có hay không Thật hay hư Của câu chuyện sói và cừu Không cần thiết Vì chú đã hiểu rõ ý nghĩa của người đặt ra câu chuyện ấy. Em thân mến, chúng ta có phải là cậu học trò trong câu chuyện trên trăng? Thở mới vào chùa, chúng ta tin chắc chắn rằng bất cứ điều gì đã ghi trong kinh đều có thật, đã từng xảy ra trong thế giới hiện thực của lịch sử lớn lên một tí chúng ta hoang mang mất niềm tin khi thấy rằng những điều trong kinh nói sao mà huyền hoặc mê tín phi khoa học và lịch sử hết sức và cho đến bây giờ hiểu rõ được ý chí của kinh tháo đáo rõ những gì mà tiền nhân muốn trao lại cho chúng ta thì vấn đề đó có không hư thực sẽ không còn là một mối bận tâm nữa vì thế mà kinh viên giác có cầu hết thảy kinh điển giống như ngón tay chỉ mặt trăng nghĩa là nên nương vào ngón tay để thấy vườn trăng trên trời chứ đừng cho rằng mặt trăng có năm ngón đó em có bao giờ bạn thấy rằng dù chung sống với bao nhiêu người ta vẫn cô đơn như ở một mình dù nói chuyện huyên thuyên suốt ngày mình vẫn như câm nín ngày trôi qua như mơ đêm đến tràn mộng mị quyển vở này được soạn ra từ những cơn mơ bất kể đêm ngày như thế là lời độc thoại của một kẻ chim bao tự nói với mình hơn là với độc giả tập sách hư hư lục tập một hư hư lục tập hai và hư hư lục tập ba của sư cô như thủy thiền viện viên chiếu ngày sáu tháng tám năm nhâm tuất Tám mươi hai Đến đây đã kết thúc Nguyện hồi hướng Phần công đức có được này Đáp đền bốn ưng Trong ba cõi Kẻ thác được sanh thiên Người còn tăng phúc thọ Tăng Tấn Đạo Bồ Đề, Sớm Viên Thành, Phật Đạo Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát, tác Đại Chứng Minh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Mâu Ni Phật Nam Mô Tây Phương, Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi, a di đà Phật